ông chủ Triệu đã lăn lộn trong giới xã hội này một thời gian dài. Mặc dù nhìn thấy Dương Gia Cửu đưa Tống Như tới, lão cũng rất kinh ngạc. Nhưng dù sao Dương Gia Cửu không có lộ ra bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nên lão cũng không cần quá lo lắng. Cũng lắm là hành động lần này sẽ có chút dò so sự. Chị Hi bị đàn em của ông chủ Triệu mang ra, không bị tổn thương, vội vàng đứng ở sau lưng Tống Như cùng Dương Gia Cửu. Cô cúi người xuống, Nhỏ giọng nói với Tống Như Chị không sao Sự lo lắng của Tống Như Cuối cùng cũng được gỡ xuống Ánh mắt ông chủ triệu không an phận Đào qua đảo lại giữa Dương Gia Cử và Tống Như Mối quan hệ của hai người này Thực làm cho người ta hiếu kỳ Dương Tổng Người cùng Tống Tiểu Thư là Dương Gia Cử Ánh mắt đột nhiên thâm trầm Hắn vỗ xuống bàn Lộ ra với phần tàn khốc Trước kia liền nghe nói qua danh tiếng của ông chủ triệu Tôi chỉ coi là lời đùa đạn, không nghĩ tới hôm nay có thể biết xã hơn một chút nữa. Dương tổng, đây là nói gì vậy chứ? Tôi cũng chỉ là suy nghĩ muốn quen biết thêm một người bạn mà thôi. Tống Như né tránh ánh mắt của ông chủ Triệu, Dương Gia Cửu chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra uy hiếp. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng ông quấy Tống tiểu thư. Mặc dù cô ấy không phải là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến cô ấy. Ông hiểu chưa? Lời nói của Dương Sa Cửu rất khéo léo Nhưng ý tứ thì đã rất rõ ràng Động đến Tống Như Chẳng khác nào động đến Đại Thiên Ông Chủ Triệu nhất định phải cân nhắc Mặt lợi hại của hai chuyện này Không thể tùy tiện hành động Trông thấy Dương Sa Cửu đem Tống Như Cùng chị Hy rời đi Ông Chủ Triệu tay siết chặt 5 đấm Quay sang đánh cho hạ lực một cái bàn tay Cậu tính hay không tính Lại dám tính toán tôi Ông Chủ Triệu Ông hiểu lầm Tôi cũng không biết cô ta thế mà quen được Dương Gia Cửu Quen biết Ông chủ chịu cười lạnh Phong cách làm việc của Dương Gia Cửu ai cũng đều biết Hắn sẽ vì một diễn viên nhỏ không trước quan hệ Mà ra mặt ư Ta thấy phía sau Tống Như Chắc chắn là có thế lực Hạ lực nuốt ngụm nước miếng Hắn không cách nào tưởng tượng Nếu như Tống Như một mực được Dương Gia Cửu bảo hộ Vậy những thủ đoạn kia của hắn Chẳng phải là sớm đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay Còn người toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi bệt trên mặt đất. Người của ông chủ triệu không có làm khó hắn, là hắn trêu chọc tống như trước. Người của đại thiên làm sao có khả năng buông tha hắn. Nếu như hắn biết trước, thì cho dù có 10 cái mạng cũng không dám làm như thế. Thù hạ của ông chủ triệu nhìn thấy sự tình diễn ra như vậy, liền hiến kế nói. coi như Dương Gia Cửu có thể giúp cô ta một lần, không thể bảo vệ được hai lần. Ngài có muốn chúng ta cho người đi theo Tống Như Sẽ luôn có cơ hội ra tay Ta có phải Là đang đối đầu với Đại Thiên không Thế nhưng là Vạn nhất cô ta thật sự là người phụ nữ Của Dương Gia Cửu vậy e rằng chúng ta Là đã chọc đến Đại Thiên thủ hạ vì ông Chủ Triệu lo lắng Mấy năm nay KB vừa mới tẩy trắng khắp nơi cần cẩn thận Đây cũng là lý do mà ông Chủ Triệu Cần cấp bách ký kết hợp đồng Với những diễn viên chất lượng Ông chủ triệu lắc đầu Cô ta hiện tại cùng lắm ngủ cùng Dương Gia Cửu vài lần Chờ hắn chơi chán Sẽ còn để ý đến cô ta nữa sao Chờ đến lúc đó Nàng còn muốn trở về cầu xin ta Ông chủ triệu chắc chắn trong tương lai Dương Gia Cửu sẽ cùng thiên kim của sĩ nghiệp mẫu ra kết hôn Làm sao có thể cưới một nghệ sĩ giới giải trí huống chi cô ta còn có rất nhiều bê bối Tống như chắc chắn chị Hy không có việc gì Yên tâm cùng Dương Gia Cửu rời đi, nhưng trong mắt Dương Gia Cửu, hiện tại cần sự quan tâm nhất chính là bản thân cô. Tay của em, làm sao lại lạnh thế này? Dương Gia Cửu nhíu mày nắm chặt tay cô, đưa cô ôm vào trong ngực. Anh thấy trong lòng em vẫn còn lo lắng việc gì? Ý nghĩ của cô, anh luôn có thể xem thấu. Em sợ mình trở thành gánh nặng của anh, cũng sợ về sau sẽ phát sinh càng nhiều chuyện như vậy, mặc kệ là chị Hi Hay là anh Em đều không muốn mất đi Xa cửu Cô tựa ở bộ ngược anh Giọng nói nỉ non Từ ngày em bắt đầu tiến vào giới giải trí Em đã biết trong cái giới này không hề sạch sẽ Em đã từng thấy nữ diễn viên Bị nói xấu đến mức tự sát Thấy qua nhiều diễn viên tốt Vì không chịu được áp lực của dư luận Mà dẫn đến bệnh trầm cảm Em đột nhiên mất phương hướng Không biết là mình có còn nên tiếp tục kiên trì nữa hay không Người may mắn không phải có nhiều Đây mới chỉ là bước đầu cô trở lại Đã có nhiều phiền tói như vậy Nếu về sau Khi cô bước trên những sân khấu lớn hơn Cô làm sao để bảo vệ Những người thân bên cạnh mình Cô không muốn để cho người mình yêu Xảy ra chuyện Nói xong tống như ôm dương ra cửu chặt hơn Nhưng em vẫn có thể tìm tới anh Em yên tâm Dù bất kể lúc nào Anh đều là chỗ dựa của em Nhất định không phụ lòng em Dương Gia Cửu nắm chặt tay của cô Em không chỉ có một mình Em còn có anh Gia Cửu nếu như em không gặp được anh Em không dám tưởng tượng Em có dũng khí để tiếp tục kiên trì nữa hay không Tống như khóe mắt tràn ra hai giọt thanh lệ Điều cô lo lắng nhất Không phải mình không có cách nào thành danh Mà là sợ trong dòng người mê man này Đánh mất chính bản thân mình Dương Gia Cửu tựa như là cọng sơm cứu mạng cuối cùng của cô để cô không cần lo lắng về tương lai sau này. Tống như, anh sẽ không để em khóc vì loại chuyện thế này thêm một lần nào nữa. Dương Gia Cửu biết cô nói ra những lời nói này cũng không hề dễ dàng, nhẹ nhàng ôm cô trước ngực. Em như thế này anh sẽ rất đau lòng cùng tự trách. Hai mắt Tống như nâng lên mở mịt, nhẹ nhàng hôn Dương Gia Cửu. Theo dần dần là hôn sâu hơn, khoảng cách của hai người lại gần thêm một bước. Cô tin tưởng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Thì Dương Gia Cửu đều sẽ luôn là chỗ sợ của mình Kế hoạch tham gia phỏng vấn Ở Oleg đã xác định Trước đó em có muốn Giúp anh chút việc không Là việc gì Tống như ngợt đầu lên Em lấy thân phận gì để giúp anh Nếu như bị phóng viên đoán Anh đã chuẩn bị xong Em chỉ cần có mặt là được Dương Gia Cửu mỉm cười Sắp xếp của anh luôn luôn không sai Được em sẽ đến đúng giờ Tống như trưởng mắt nhìn Tựa vào ngực của anh, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. xương Gia Cửu bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của cô. Sở dĩ anh để cho Tống Như có mặt, cũng là vì trải đường cho cô nàng tiến vào ô một cách thuận lợi. Chuyện lúc trước huyền náo nghiêm trọng như vậy, Trúc Thanh Hà nhất định sẽ không để cho cô thuận lợi tiến vào ô Nhưng nếu như Tống Như vượt qua Trúc Thanh Hà, trực tiếp cầm giấy thông hành của Trương Vân, vậy thì sự tình liền rất đơn giản. Anh đã biết được tin tức, Trương Vân sẽ tham gia chương trình trình diễn thời trang, cho nên anh để Tống Như có mặt, đồng thời cho tất cả phải lóa mắt. Dương Gia Cử không có nghĩ sai, Trúc Thanh Hà đã bắt đầu ngăn cản Tống Như. Khi bắt đầu sang hồ sơ cho kết quả tuyển chọn của Oleg, nhân viên công tác liền thấy sơ yếu lý lịch của Tống Như, lúc ấy cực kỳ kích động, lập tức đi báo cáo nhanh cho Trúc Thanh Hà. Xem ra công ty chúng ta rất có lực hấp dẫn. Tống Như Trúc Thanh Hà nhạt nhạt cười, cầm qua kia phần sợi yếu lý lịch, vừa như lật xem một chút về sau hỏi. Cô tòa cố ý muốn ứng cử vào Olex, còn những ai biết việc này không? Phần sợi yếu lý lịch là tôi vừa mới nhìn thấy, sau đó liền lấy đến phòng làm việc của chị cũng không báo cho những người khác. Nhân viên công tác nói đến chỗ này, Trúc Thanh Hà không nói hai lời, đem kia phần sợi yếu lý lịch ném vào máy cắt giấy. Ý của chị là phải xóa tên của Tống Như sao? Đây không phải ý của tôi Mà là trong chương trình kế hoạch Đã viết rất rõ ràng rồi Những diễn viên có nhiều sai sót Và danh tiếng không tốt Không liệt vào danh sách Cậu cảm thấy Tống Như bị cuốn vào phong ba to như vậy Có thể là trong sạch sao? Nhưng không có chứng cứ Có thể chứng minh Tống Như Và Đỗ Cảnh Thiên có quan hệ Em cảm thấy việc này có ẩn tình khác Có cần phải hỏi Trình Tổng không? Ở đây cậu làm chủ Hay tôi làm chủ Tôi nói rồi Tống Như không có tư cách Cô ta chính là không có tư cách Còn nữa Việc này không cần nói với ai nữa Mặc dù Tống Như không đủ tư cách bước vào Olex Nhưng cũng không cần đem tin tức này ra ngoài Cản trở con đường của cô ta Hiểu chưa Nhân viên chỉ đành gợt đầu Sau đó rời khóa vòng làm việc của Trúc Thanh Hà Mặc dù Trúc Thanh Hà nói rất đúng Nhưng cứ vậy gạch tên của Tống Như Cảm thấy luôn có gì đó kỳ lạ Vừa vạn nhân viên lại nhìn thấy ngụy Lãng Liền đem chuyện lúc nãy nói với anh Quản lý la Việc này chị Hà làm đúng không Tôi luôn cảm thấy có chút kỳ lạ Cô ấy trước giờ làm việc mạnh mẽ vang dội Tôi nghĩ Trình Tổng đem chuyện chọn người Giao cho cuối quyết định Thì nên tin tưởng phán đoán của cô ấy Tống như quả thật là một nữ diễn viên Có nhiều chủ đề bàn tán Người như vậy bước vào ô Quả thực có khả năng ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty Ngụy Lãng nghĩ rồi đưa ra lời giải thích. Anh sớm biết, nếu Tống Như gửi hồ sơ, nhất định sẽ không được chọn. Trúc Thanh Hà sẽ gì tha cho cô. Anh cũng muốn xem xem, nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy, người cười đến cuối cùng sẽ là ai. Trong trận chiến này, ai anh cũng không giúp. Chỉ ít Tống Như còn dám bám vào Oleg, dũng khí đáng khen thưởng. Nhưng anh hiểu tính cách của Trúc Thanh Hà, cô nhất định sẽ cắn ly Tống Như không buông ra. Vậy được rồi. Tôi về đem tài liệu trên máy tính xóa đi Nhân viên mặc dù rất bất bình thay cho Tống Như Nhưng không còn cách nào khác Hai vị quản lý có quyền chức nhất trong công ty đều nói như vậy rồi Còn có cái gì để tranh luận nữa Vậy cũng không cần Cứ dựa theo quy trình thao tác như cũ là được Đối với mỗi người gửi hồ sơ Người có ý định tiến vào Olex đều công bằng như nhau Nhân viên theo lời của Ngụy Lãng trả lời Tống Như Nhưng người nhận được tin tức này lại là Dương Gia Cửu Bởi vì lúc Tống Như gửi hồ sơ Lại gửi ở hộp mail của anh Quả nhiên Anh đành vậy cười Sàng lọc mới bắt đầu một ngày đã bị loại Nói rõ chuyện này là do người dưới làm Căn bản không có sự đồng ý qua của Trương Vân Anh bắt buộc phải đưa Tống Như tham gia cuộc thi đó Vì cô vào được Olex mà san bằng đường Việc hồ sơ bị loại cũng không nhất định cần để Trương Vân biết Chỉ là làm thế sao để cô biết Phương pháp nhất định phải cực kỳ khéo Không thể gợi ra phương án đối phương Dương Gia cửu cùng nói chuyện điện thoại Ngắn với Tống Như Kể chuyện này cho cô biết Không cần lo lắng Hôm nay Trương Vân cũng đến tham gia Vâng Gia cửu Em sẽ tìm cơ hội để nói rõ tất cả với Trương Vân Hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của cô ấy Chỉ cần Trương Vân đồng ý cho cô cơ hội Tống Như có thể trở thành Nữ diễn viên nỗ lực nhất trong kế hoạch Cô cần nghĩ cách tiếp cận Trương Vân tự nhiên Sau đó đạt được sự tín nhiệm của cô ấy Sau đó đem chuyện lần này Nói với cô ấy Mà lại không thể khiến cho bất kỳ ai của Oleg biết 7 giờ tối Tống như ngồi xe của Dương Gia Cửu Quần áo sự tiệc lộng lẫy Sườn xám màu hồng anh đào Phát họa vẻ đẹp ưu nhã Và đoan trang của cô Vừa xuất hiện đã được rất nhiều ánh mắt Và sự khen thưởng của rất nhiều người Tống như vừa đến liền được mời vào hội trường Dương Gia Cửu Ngồi ở giữa hàng hai chỗ dành cho khách quý giống như ngồi sau lưng Anh bởi vì trên chỗ ngồi sẽ có ký hiệu Tống như nhìn thấy chỗ của Trương Vân cách chỗ cô một hành lang nếu như vậy vậy cần phải tìm cơ hội đổi vị trí việc tối nay nắm chắc rồi nhưng mà hôm nay là sàn cát thương hiệu thời thượng Ti Diệu các thương hiệu lớn đều tập hợp lại còn có rất nhiều nhà doanh nghiệp giống như căn bản không biết sẽ là ai ngồi cạnh Trương Vân cuối cùng Tống Như nhìn thấy người đi vào chỗ Ngồi cạnh của Trương Vân Cư nhiên lại là ông chủ triệu của KB Tống Tiểu Thư lại gặp nhau rồi Ông chủ triệu sau khi ngồi vào chỗ Trương Vân vẫn chưa đến Ông liền quay người lại cười với Tống Như một cái Trong lòng Tống Như hồi hồn một chút Thu lại tầm nhìn Mấy phút sau Trương Vân cùng ngụy Lãng cùng nhau đi đến Vị trí thật may viết sai Trình Lãng vậy mà ngồi bên cạnh Tống Như Lục Anh nhìn thấy ông chủ Triệu, ánh mắt hiển nhiên ngơ ngác một chút. Anh đã nói với Trương Vân, việc Tống Như đang cùng KB đàm phán ký hợp đồng, nếu bọn họ đang lúc nói chuyện lộ ra, vậy hậu quả anh lừa Trương Vân cực kỳ nghiêm trọng. Không ngồi xuống sao? Tống Như nhìn Ngụy Lãng đứng ngây ra đó, liền hỏi một câu. Ngụy Lãng cười một cái ngồi xuống ghế. Anh không thể tự mình dọa mình, sự việc vẫn chưa xảy ra, làm sao có thể cởi bỏ áo mũ được? Anh bình tĩnh quan sát Tống Như Cách gần như vậy Anh có thể cảm thấy khí thế trên người Tống Như Mặc dù trầm tĩnh Nhưng có thể kiềm chế tất cả sự im lặng Từ trên biểu cảm Căn bản không nhìn ra lòng dạ của cô Trong vòng giải trí phút chốc thay đổi này Người trong lòng Tống Như như vậy quá ít đi Rất nhanh MC bước lên trên sân khấu Ánh đèn dần tối Lần các quát thương hiệu này Dần kéo tấm màn lên Tống Như nhìn thấy Dương Gia Cửu đang ở sau mở màn mới vội vàng bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn về hướng cô nhìn một cái, đương nhiên là đang nhìn cô vợ nhỏ của anh. Trương Vân chú ý đến ánh mắt của Dương Gia Cửu, còn cho rằng anh đang nhìn cô, không giấu được nụ cười trả lời. Tống như nhìn thấy Trương Vân nhìn bên này, lập tức nắm chắc thời cơ. "Trương tổng, xin chào, tôi là Tống Như. Xin chào, lại gặp mặt rồi, lần trước sau lễ trao giải Cô đã trải qua không ít chuyện Hy vọng cô có thể càng ngày càng thuận lợi Trương Tổng Thật ra Tống Như đang định tiếp tục nói Ngụy Lãng đột nhiên đứng lên ngắt lời bọn cô Làm phiền nhường một chút Tôi đi qua một chút Ngụy Lãng cần đi ra ngoài Tất phải khiến Tống Như trốn tránh Vì thế cô cũng không cách nào lại nói chuyện tự nhiên với Trương Vân nữa Chỉ có thể đợi cơ hội lần sau Tống Như nhìn anh một cái Biết anh cùng Trương Vân đến Nhất định là người của Ô Lế. Không để chuyện này trong lòng Nhưng thu hồi lại vài ý đồ lại Ngụy Lãng đi ra ngoài dạo một vòng Lại trở về chỗ ngồi Nhìn thấy Tống Như đã không nói chuyện Với Trương Vân nữa Mới thở ra một hơi Anh vẫn cần tiếp tục quan sát Không thể để Tống Như có cơ hội nói chuyện với Trương Vân Sàn cắt khoác hôm nay Cực kỳ đặc sắc Trang sức ngọc Bảo Tất cả bày ra rất tình mỹ Chủ đề như vậy chỉ có phụ nữ với phụ nữ Mới nói được Trương Tổng Cô cảm thấy món này như thế nào?" Tống Như dường như vô ý mở lời. "Rất đẹp, cảm giác thiết kế rất nông, với lại rất có mùi vị phong tình nước ngoài, rất thích hợp với cô." Trương Vân là một người phụ nữ rất có phẩm vị, lịch sự cười với Tống Như. Mặc dù cô cho rằng Tống Như cần đi cà nhưng trong giây này, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gật, cô cũng không cần làm căng quá quan hệ. Thêm nữa, Tông Như cũng chỉ là bị cuốn vào phong ba. Trong tình cảnh như thế này, cô vẫn có thể thản nhiên đi đến hôm nay. Trương Vân ngoài tán thưởng kỹ năng diễn xuất của cô, cũng rất tán thưởng tính cách của cô. Nhìn thấy cô khi thấy sụp sôi nói chuyện như vậy, ngụy Lãng lau mồ hôi. Anh không biết Tông Như rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng anh cũng không thể có bất kỳ việc gì tiếp tục để phát triển tiếp nữa. Một khi việc anh dấu giếm bị Trương Vân biết. Nghĩ đến đây. Ngụy Lãng chủ động gia nhập cuộc nói chuyện của bọn cô. Tôi vẫn nhớ trong giải liên hoan phim kim qua, là Trương tổng đã trao giải cho Tống Như tiểu thư. Anh cứ như vậy tham gia vào, Trương Vân vừa lòng gật đầu, thật sự trải qua những phong ba đó, tin tưởng con đường của Tống Như sau này sẽ càng ngày càng tốt. Ngụy Lãng gật đầu với Trương Vân. Lúc này ông chủ tiệc ở bên phải Trương Vân lại nói tiếp, khó tránh sẽ chọc KB không vui. Trương Vân cười thu lại ánh mắt Bắt đầu chú ý đến sân khấu Tống như lúc này mới nhận ra ngụy Lãng là cố ý Anh muốn ngăn bọn cô nói chuyện Cản trở cô nói chuyện với Trương Vân Mặc dù không biết vì sao Nhưng cô đã không thể tiếp tục như vậy nữa Trường hợp như này làm hơi quá Sẽ gây cho Trương Vân sự phản cảm Điện thoại rung lên Là tin nhắn của Dương Gia Cửu Tiến triển sao rồi Tống như trả lời biểu cảm thất vọng Hít sâu một hơi Qua một lúc Trương Vân đi vào nhà vệ sinh Tống như nhìn ngụy Lãng đứng lên Mở miệng gọi anh lại Anh muốn đi tìm Trương Tổng ngụy Lãng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô Ngồi lại vị trí Tống như Oleg đã gửi lại hồ sơ của cô rồi Cô không phù hợp bước vào Oleg Tôi hy vọng cô đừng ảnh hưởng tới Trương Tổng Nhưng mà Tại sao lại cảm thấy việc tôi có ý vào Oleg Trương Tổng lại không biết việc này Tống như cười rồi nói ra lời này Cảm xúc ở đáy mắt sâu mênh mông Một lúc, Ngụy Lãng có chút xấu hổ vô cùng. Trương tổng quả thật có ý nghĩ muốn ký với cô, nhưng tôi cảm thấy không thích hợp. Tôi không lo lắng cô với cô ấy sau khi nói chuyện để lộ cái gì, chỉ là cảm thấy dưới tình hình này, phạch trần sự thật, thể diện của cô với Trương tổng đều sẽ tổn thất. Cô quản đường của người khác, bước vào Oleg cũng không có tài nguyên tốt gì đâu. Thật không? Nghĩ không ra người quản lý của Oleg có bản lĩnh như vậy. Nhưng giấu tổng tài là mưa làm gió Trong lòng Tống Như rất giận Trên mặt lại không có bộc lộ ra một tí nào Việc của cô và Trúc Thanh Hà Tôi tất cả đều nghe rồi Tôi đối với cô ấy Không là người cùng đường Nhưng sự việc này tôi đồng ý quyết định của cô ấy Mà lại cô quả thật không phù hợp Điều lệ ký kết của kế hoạch Đảo tạo minh tinh Điều kiện bây giờ của cô không tệ Có cơ hội ký với công ty khác KB không phải luôn khai thác cô sao Đừng mơ mộng nữa, Olex sẽ không mở to cửa ra với cô đâu. Anh một hơi liền nói hết từng ấy lời chỉ là muốn Tống Như chết tâm. Anh cược Tống Như sẽ không ở dưới trường hợp như thế này nói tất cả với Trương Vân. Những lời như vậy cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất. ngụy Lãng cười nắm chắc thắng lợi. Nhưng anh kinh ngạc phát hiện Tống Như không có bất kỳ biểu tình lo lắng và thất vọng nào. Ngược lại càng thêm điềm nhiên chấn định. Anh với Trúc Thanh Hà Quả thật không phải người chung đường Bởi vì thậm chí anh không bằng cô ấy Cô ấy ghét tôi Cảm thấy tôi cản trở con đường Của nghệ sĩ dưới tay cô ấy Cho nên thiết kế cái bẫy này hại tôi Trong cái bẫy này Không kinh sợ khi thấy chuyện kinh dị Nhưng những gì anh làm càng tệ Anh lại phụ đi sự tin tưởng Của Trương Tổng đối với anh Dùng từ ngữ hoa Mỹ Để tô vẽ lòng tiểu nhân của chính mình Mới là đáng thương Ngụy Lãng nhìn mặt của Tống Như, lại không nói được câu nào trả lại. "Tôi sẽ khiến anh nhìn tôi bước vào Oleg, sau đó chúng ta từ từ tính khoản nợ này, quản lý Ngụy." Mấy câu này khiến để kinh sợ đến Ngụy Lãng. Anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến Tống Như sẽ cứng rắn như vậy, trả trách giúp Thanh Hà, nhất định phải đem cơ hội của cô xóa đi. Nếu như cô bước vào Oleg thật, tình hình về sau rất khó đoán trước được. Ngụy Lãng không cùng Tống Như tiếp tục trò chuyện nữa. Sau khi Trương Vân quay lại Đến khi trình diễn kết thúc bọn cô cũng không nói chuyện quá nhiều Sau đó các khách quý lần lượt rời đi Dương Gia Cửu ở xa nhìn Tống Như Trước tiên đi bãi đỗ xe Mặc dù hành động hôm nay không thuận lợi Thì phải nghĩ cách khác Tống Như hội ý từ bên khác Rời khỏi cùng anh tập hợp ngụy Lãng nhìn Tống Như đi lên thềm Hở ra một hơi Xem ra Tống Như quả thực là kẻ địch mạnh Của những nữ diễn viên khác Trương Tổng Vậy tôi lái xe đi trước ngụy Lãng nói Bước nhanh ra ngoài cửa Đúng lúc Trương Tổng đi chậm lại Gặp được ông chủ triệu từ đằng sau bước đến Cả thời gian chỉnh diễn Bọn họ đều không nói chuyện gì Ông chủ triệu Tôi và Tống Như nói nhiều hơn một chút Ngài không để ý chứ Tôi đương nhiên không để ý Ông chủ triệu ý sâu xa nhìn Trương Vân Cô muốn ký hợp đồng với cô ấy Dựa vào thực lực của Oleg Cả bề quả thực kém một đoạn Tôi là có ý này, nhưng nghe nói Tống Như đã ký hợp đồng với KB rồi, quân tử không cướp đồ tốt của người khác, hy vọng đôi bên hợp tác thuận lợi. Tống Như, ông chủ Triệu nhìn thấy tài xế lái xe đến lắc đầu nói, trong này có thể có nhầm lẫn gì, Tống Như đã rõ ràng từ chỗ yêu cầu ký kết với KB rồi. Tiếp đá ông ấy liền lên xe rời đi. Trương Vân nhìn xe đi xa, lông mày hơi chau lại. Qua một lúc, Ngụy Lãng lái xe đến Trương Vân mở cửa lên xe Suy nghĩ một lúc ngụy Lãng tin tức Tống Như ký hợp đồng với KB có đúng không? Đúng vậy Căn bản có thể chắc chắn rồi ngụy Lãng lau mồ hôi Không biết Trương Vân vì sao đột nhiên hỏi cái này Cậu tranh thù một chút Xem có thể đem hợp đồng đó đến công ty chúng ta Trương Tổng Lời như vậy Quan hệ của chúng ta với KB sẽ rất ngại Chỉ vì Tống Như Đáng sao? Trương Vân không trả lời lại Chỉ là đáy mắt có mấy phần tức giận Bộc lộ tâm trạng của cô Cô biết chuyện cũ giữa Ngụy Lãng và Trúc Thanh Hà Cũng biết nội bộ công ty có vài vấn đề Luôn cho rằng Ngụy Lãng vẫn còn trung thành với cô Xem ra bây giờ Anh so với Trúc Thanh Hà Khiến cô càng thất vọng Trên đường Tống như uống nước gừng mà Dương ra Cửu chuẩn bị Tối nay trời lạnh Sớm biết không thể thành công Anh sẽ không để em đi đến đó Anh nói đều là lời hối hận Anh thấy em ngồi khá gần với Trương Vân Không có cơ hội sao Cũng không phải Giống như sở men theo thành cốc Thuộc hạ của Trương Vân Còn có một người quản lý cao cấp Tên ngụy Lãng Tối nay em vừa nói chuyện với Trương Vân Anh ta liền cản trở Sau đó em mới biết Anh ta giúp em gửi hồ sơ đến Olex Là anh ta và Trúc Thanh Hà cùng xóa đi Dựa theo thời gian dự tính hồ sơ được trả về Trương Vân có thể căn bản không biết việc này Cho dù em cùng Trương Vân nói rõ tất cả Dưới tình hình đó Cô ấy cũng sẽ không tin em hoàn toàn Mà bỏ đi thuộc hạ đắc lực nhất của cô ấy Em không muốn quan hệ căng thẳng Nó không chừng cuối cùng Còn bị Nguyễn Lãng tạt một chậu nước bẩn Dương Sa Cửu sắc mặt lạnh lùng gật đầu Em nghĩ rất đúng Anh ôm Tống Như vào trong lòng Em yên tâm Người này anh nhớ rõ anh ta rồi Ngay sau khi Tống Như và Dương Gia Cửu quay đi, Trương Vân cũng trở về nhà. Đang trên đường, Trương Vân yêu cầu trợ lý tìm hiểu thông tin liên lạc của Tống Như. Bầu tình phát hiện sợi yếu lý lịch của Tống Như thực sự đã bị trả về sau cuộc bầu chọn sơ bộ. Trương Tổng, trong cuộc bầu chọn sơ bộ, sợi yếu lý lịch của cô ấy đã bị trả về từ ngày đầu tiên vì cô ấy có liên quan đến tin đồn. Ok. hạo càng ngày càng cầu thả. Trương Vân cười khẩy. Chuyện tối nay cô không được nói với ai Đặc biệt là Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng Biết không? Được thôi Trương Tổng Tôi sẽ lập tức gửi cho ngài số điện thoại của Tống Như Chẳng trách cô luôn cảm thấy Thần sắc của Ngụy Lãng đêm nay không tốt lắm Thậm chí còn dùng việc mình Đã ký hợp đồng với KB Để đánh lửa Tống Như Anh ta nhớ tỉnh cũ Trúc Thanh Hà Cô ta tuy là không quan tâm Nhưng cô ta lại không muốn những người dưới chướng mình Tự mình quyết định như vậy Đã đến lúc nên đặt ra quy tắc cho công ty rồi Trương Vân nhận được số điện thoại của Tống Như Cô lập tức không do so sự mà gọi đi Tống Như xin chào Tôi là Trương Vân Tôi xin lỗi vì làm phiền cô muộn như vậy Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô càng sớm càng tốt Không biết liệu cô có ý định phát triển ở Ô không? Ngài âm thanh phát ra từ tai nghe Tống Như đột nhiên phấn khích không thôi Hóa ra là Trương Vân gọi cho cô còn xin ký kết với cô. Điều may mắn như vậy lại rơi vào người cô. Trương tổng, cảm ơn chị đã quan tâm. Thực ra em đã có ý muốn này từ sớm, nhưng vì sự hiểu lầm muốn ký kết với KB nên mới trì hoãn lâu như vậy, cho đến tối nay em mới biết được từ ông chủ Triệu là chị sẽ không ký hợp đồng với ông ấy. Cô có muốn ký với Oleg không? Trương Vân không đợi tống như trả lời, nói thêm một câu nữa, việc trả lại sự yếu ly lịch của cô vài ngày trước là một chuyện thiếu sót trong nội bộ công ty. Tôi xin lỗi cô. Có vẻ như Trương Văn đã biết. Trương tổng, em rất vinh dự và tất nhiên em sẵn sàng ký kết với Oleg. Ngày mai chúng ta gặp rồi nói chuyện nhé. Sau khi tống như cúp máy, cô chạy đến ôm Dương Gia Cửu. Gia Cửu, em hạnh phúc quá. Trương Văn đã biết chuyện vi phạm của giúp việc âm, nhưng cô không ngờ ông Triệu lại đúng lúc giúp cô một phen. Sau này Ngụy Lãng và giúp Thanh Hà ở Oleg Chắc chắn sẽ không thoải mái, sao Trương Vân có thể chịu đựng được hành vi của họ chứ? Trương Vân đã gọi điện cho em, nói bản lý lịch chỉ là thiếu sót trong công việc, chị ấy sẽ ký kết với em. Gia Cửu, em có thể bảo Olex rồi. Cô mỉm cười hạnh phúc, hôn Dương Gia Cửu sai đắm. Còn Trúc Thanh Hà thì sao? Dương Gia Cửu nhìn cô âu yếm. Trương Vân chắc có ý là muốn giữ bí mật với họ trong thời gian này, em đoán chị ấy sẽ thành lý môn hộ. Dương Giang Kiều gật đầu Anh hiểu các nhà quản lý cấp cao Của bất kỳ công ty nào cũng sẽ không tha thứ cho cấp dưới Khi họ làm những việc như vậy Một khi dùng sai Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến mệnh hạch của công ty Loại chuyện này phải được xử lý nghiêm túc Nếu không nó cũng gây rắc rối cho mình mà thôi Lúc vào Olex Nhiều thứ cần phải sắp xếp lại Chẳng hạn như người đại diện mới của em Thật vậy Lúc đó Có lẽ em sẽ không có nhiều thời gian ở nhà nữa Em nhớ anh thì phải làm sao đây Tống Như dựa vào ngực anh làm đúng Dương Gia Cửu mỉm cười xoáy khí Em có thể yên tâm Là bất cứ khi nào em nói nhớ anh Anh sẽ lập tức đến đó về em Trần trời góc biển Gió mặc gió Mưa mặc mưa Thật không? Anh nói rồi em bao giờ chưa? Anh nói xong Hôn lên môi Tống Như từ từ xâm nhập Nếu Tống Như vì công việc Mà trở nên ít thời gian dành cho nhau Vậy thì anh sẽ chủ động tiếp cận cô Làm cho cô một sự hậu thuẫn vững chắc Bởi vì anh không thể sống thiếu cô hơn cô có thể tưởng tượng. Cuộc hôn nhân của họ là để họ có thể tốt hơn bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cạnh nhau cả đời. Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Thanh Hà nhận được thông báo mới nhất từ văn phòng của Tổng Giám Đốc. Trương Tổng có đề nghị là sau cuộc bầu cử cuối cùng của chương trình ngôi sao hiện tại thì sẽ có hai người được chọn. Đối với gây chống còn lại, Trương Tổng sẽ có sự sắp xếp khác. Mặc dù Trúc Thanh Hà hoài nghi Nhưng đây là ý của Trương Vân Cô ta không thể bác bỏ nó Có lẽ Trương Vân Có một cái máy kiếm tiền mới Lúc này kiểu gì Trúc Thanh Hà Cũng không ngờ đến có một vở kịch lớn khác Đang chờ cô ta Trương Vân là để cho họ mất cảnh sát Đợi đến khi tất cả đều kết thúc Rồi mời Tống Như ra sân Người quê muốn ký Thì không có chuyện mà không ký được Hơn nữa còn sự quấy phá của mọi người Cô không thể chịu đựng được Sau đó Trương Vân và Tống Như gặp gỡ riêng tư Hai người mới quen đã thân Thành ra nói chuyện với nhau rất lâu Trước kia Trương Vân cũng là một nữ diễn viên rất quyền lực Tống Như đã xem tác phẩm của cô ấy và vẫn còn nhớ Tống Như Việc ký kết hợp đồng tạm thời được sự bí mật em nhé Trong vài ngày nữa Chị sẽ sắp xếp một buổi lễ ký kết đặc biệt cho em Và chào mừng em trở thành siêu sao tương lai của Olex Sẽ có những bất ngờ khác nữa Ok em sẽ chờ xem Tống Như mỉm cười đáp. Cô đoán điều bất ngờ này có liên quan đến Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng. Chị biết em có một trợ lý đã theo em suốt một thời gian dài. Chị cũng sẽ ký hợp đồng với cô ấy. Yêu cầu cô ấy làm việc ở Oleg và tiếp tục ở lại với em. Đối với người đại diện, em nghĩ sao? Tống Như bình tĩnh trả lời. Em tin sự sắp xếp của Trương Tẩm. Trương Vân muốn nói cô trước, nhưng Tống Như cảm thấy Trương Vân đã lên kế hoạch sớm. Nhưng cô ấy không muốn nói với cô sớm như vậy Sự sắp xếp hiện tại của Trương Vân Không chỉ là làm cho Tống Như ra sân thật long trọng Mà còn để kiểm tra thực lực của Tống Như Ngoài ra cô ấy còn muốn nhân cơ hội Để nói với Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng Rằng Tống Như là một tài năng hiếm có Mất đi cô cũng có nghĩa là Mất đi con át chủ bài tốt nhất vài ngày sau Việc đánh giá cuối cùng của chương trình ngôi sao diễn ra suôn sẻ Theo yêu cầu hai người như Trương Vân nói Trúc Thanh Hà đã có quyết định, cô tìm cơ hội rồi gọi một mình ngụy Lãng lại. Gần xong rồi, em cảm ơn anh vì đã không tiết lộ chuyện của em. Không cần lời cảm ơn của cô đâu, ngụy Lãng nhìn xung quanh tiếp tục. Tống như đã biết chúng ta ngăn cô ta vào ô rồi, tôi không nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ dễ dàng như vậy. Trúc Thanh Hà cắn môi, cô ta chưa bao giờ thấy ngụy Lãng kiêng nể, một nữ nghệ sĩ đến thế. Chỉ cần anh giúp em, Tống như sẽ không thể vào được, còn đối với Trương Tổng, Anh không nói thì cũng chẳng ai biết. Ngụy Lãng, anh đã giúp em rất nhiều lần, lần nào chỉ là một ân huệ nhỏ thôi. Anh sẽ không bỏ mặc em, phải không? Tôi quan tâm cô thế nào đây? Cô không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói. Chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi hy vọng đây là cuộc trò chuyện riêng tư cuối cùng của chúng ta." Ngụy Lãng tuyệt nhiên nói. Trùng Thành Hà nắm chặt đầu ngón tay. "Được rồi, lần cuối." Cô tiến lên hai bước, cúi xuống nói. Ngày thư ký của Trương Tổng nói Cô ấy muốn tiêu dịch trạch về nước Năm đó chúng ta khó khăn lắm Mới đuổi được anh ta ra khỏi giới người đại diện Anh ta về lúc này Liệu có rắc rối quá không Từ lâu anh ta đã là người ngoài cuộc rồi Có tác dụng gì đâu Ngụy Lãng nhớ lại quá khứ Anh ta lập tức xôi ruột Cô nên tập trung vào đánh giá cuối cùng Của chương trình ngôi sao thì hơn Cho Trương Tổng biết là công ty có những hạt giống tốt Em hiểu Như thế thì cô ta sẽ không muốn ký với Tống Như. Lúc này, ý tưởng của họ khớp đấy lạ. Nhưng họ không bao giờ ngờ được lúc này Tống Như đã là một nghệ sĩ đã ký với Ô lại còn được Trương Vân ký trực tiếp. Trương Vân biết rất nhiều lợi thế của Tống Như. Cô ấy sẽ tập trung vào đào tạo cho Tống Như. Cũng rõ sự tái xuất của cô là cần những gì. Vì yêu cầu của Trương Vân, Tống Như đã không tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Cùng với hành vi mập mờ, nhiều phương tiện truyền thông rất tò mò về tương lai của cô. Đồng thời, Sa nghệ Entertainment đưa ra một thông điệp là chính thức ký hợp đồng với Hàn Tuyết Lê. Theo những bức ảnh được đăng tải trên tài khoản chính thức, lông mày của Hàn Tuyết Lê trông khá giống Tống Như. Lúc tham dự sự kiện, người dẫn chương trình cũng đùa rằng cô ta là tiểu Tống Như. Mặc dù cô đã phải chặn xe tổng giám đốc Hạ Long của Sa nghệ mới có cơ hội tạo ra sự khác biệt như ngày hôm nay. Nhưng cô vẫn còn trẻ Mà lại có sự kiên trì đến như thế Dù sao có thể nổi tiếng tại sang nghệ Cũng không phải điều dễ dàng Vì sự ra mắt tuyệt vời của cô Nên thế giới bên ngoài Mới tò mò hơn về Tống Như Và cả công ty mà cô sẽ chọn Cô ta thật sự trông giống em lắm Giống hơn cả lần trước Có thể là cách trang điểm của cô ta Đang cố tình bắt chước em Nếu không nhìn rõ thì kiểu gì cũng bị nhận nhầm Tống Như nhìn kịch bản đột nhiên dừng lại Ngay cả chị Hi cũng nói vậy, thế có nghĩa là hai người thật sự giống nhau. Nếu Hàn Tuyết Lê bị một tay săn ảnh chụp, người bị hiểu lầm thế nào cũng sẽ là cô. Chị thực sự muốn thông báo về việc ký hợp đồng với Oleg càng sớm càng tốt, để họ cút khỏi cái danh tiểu tống như này, cũng kích thích những người ngăn em và Oleg nữa. Tống Như cười nhẹ, sẽ có ngày này thôi. Cùng lúc ấy, cuộc phỏng vấn của Hàn Tuyết Lê được phát trên TV. Cô ta ngồi trước mặt người chủ trì mỉm cười nhẹ nhàng hoạt bát Đôi mảy vẫn mang sự non nớt Hiện tại có rất nhiều người đang nói cô bắt chước Tống Như Liệu con đường diễn xuất sau này của cô Sẽ đi theo hướng của Tống Như không? Nghệ sĩ của Hàn Tuyết Lê bên cạnh cô ta lắc đầu Không muốn cô ta nói gì sai Hàn Tuyết Lê mỉm cười hoạt bát Tôi sẽ chỉ chọn lộ trình và kịch bản hợp với mình Tôi tin công ty cũng sẽ nghĩ như vậy Đối với việc bắt chước Tống Như Tại sao tôi phải bắt trước một nghệ sĩ Thậm chí ngay cả công ty quản lý cũng không có chứ Cái gì Miệng chị Hy thật sự có thể nút một quả trứng vào Nhỏ này nghĩ gì vậy Lúc em Huy Hoàng Nó đâu có đối xử với em như vậy Lúc đó Hẳn Tuyết Lê Được bù lọc phong bùi dưỡng Cô ta đã xem phim của Tống Như hàng chục lần một ngày Cô ta thậm chí còn bắt chước Tống Như Cho thực đơn bữa tối của mình Bây giờ cô ta lại mở mắt nói những lời vô nghĩa như vậy Bỏ đi Cô ta nói như vậy là có chủ đích Muốn chúng ta làm cô ta nổi hơn mà Cô ta còn trẻ Mà tâm cơ đã sâu như vậy rồi Sau này còn thế nào nữa Chị Hì lắc đầu ôm chặt Tống Như Chị lo cô ta sau này Thành chiếc đèn cạn dầu mắt Từ giây phút cô ta bước vào hảo quang Thì đã đủ để chứng minh cô ta Không phải là người đơn giản Có vài việc không thể phòng được Tống Như khẽ mỉm cười Trong giới này Loại chuyện thế này là quá bình thường và sự thật là cô đã ký hợp đồng với Oleg nên cô cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Tối hôm đó, ngay khi Dương Gia cử về nhà, anh trông thấy Tống Như đang bận rộn trong bếp, anh đau lòng bước đến cười tập dề của cô. Anh làm cho. Anh không hỏi Tống Như tại sao không để người giúp việc làm, chỉ tận hưởng thời gian riêng của hai người một cách vui vẻ. Tống Như nhẹ nhàng xoa thắt lưng anh từ phía sau. Trương Vân đã liên lạc với em em sẽ tham gia buổi quay hình quảng cáo công ích vào ngày mai. Lúc đó, Trúc Thanh Hà cũng sẽ đưa hai nghệ sĩ khác có dự định ký hợp đồng với Oleg tham gia. Vậy ngày mai em bận lắm đúng không?" Dương Gia Cửu nói có vẻ đau lòng trong khi nấu các món ăn, giống như trả lời nhẹ nhàng, "Vì vậy đêm nay em mới muốn chỉ riêng hai ta cùng ăn tối đó." Từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ, họ đã đủ không gian cho nhau. Bầu không khí thoải mái này cũng khiến họ thân mật với nhau hơn rất nhiều. Vậy tối nay em phải ăn nhiều hơn đi, ngày mai em mới có sức để chiến đấu. Dương Gia Cửu mỉm cười xoa đầu Tống Như, cả hai cùng nhau bước vào bàn ăn. Quảng cáo công ích lần này là bảo vệ môi trường, Tống Như đến đúng giờ bước vào phòng chờ với chị Hy. Ngoài hai nghệ sĩ khác của dự án Olex, còn có bảy nghệ sĩ tham gia. Trong số đó, lý lịch của Tống Như không tính là nhiều, bối cảnh cũng không quá mạnh cô trông rất bình thường, thậm chí bây giờ cô cũng không công khai đã ký kết với quản lý công ty. Với thực lực của cô, không đủ để nổi bật trong số 10 nghệ sĩ này. Vì vậy khi đạo diễn trông thấy cô cũng có chút nghi ngờ. Tống như hiểu cảm giác bị nghi vấn này, cô đã quá quen với nó. Mặc dù chỉ là một buổi quay quảng cáo công ý, tôi cũng hy vọng các anh chị sẽ biểu hiện trạng thái tốt nhất, có rất nhiều nội dung phải quay. Tốt nhất là phải quay trong một lần Nếu không phải Trương Vân yêu cầu Tống Như Đạo diễn chắc chắn sẽ không sử dụng cô Tống Như của chúng tôi rất chuyên nghiệp Ông có thể yên tâm Chị Hy cười nói Được thôi Đạo diễn đưa một cái nhìn ý vị thâm trường về phía Tống Như Sau đó bỏ đi Tống Như không giải thích một lời Chỉ nhìn cảnh quay của địa điểm Xem xét chuyện quay chụp Các nghệ sĩ khác Cũng lần lượt đến hiện trường Họ rất ngạc nhiên khi trông thấy Tống Như Một số người thậm chí còn thì thầm gì đó Cảm thấy khinh bỉ khi ở cạnh cô Đây là gì chứ? Có phải quảng cáo công ích không? Những nghệ sĩ tin đồn cũng đủ điều kiện để quay à? Biết thế tôi đã không đến Đúng là một sự sỉ nhục mà Chắc đằng sau người ta Có chỗ chống lưng nhỉ Người ta muốn nhân cơ hội này tẩy trắng Tất cả chúng ta đều làm nền cho người ta thôi Chị Hy lập tức tức giận Những người này thật sự quá đáng Tống Như bắt kịp cô ấy Đây là công việc đầu tiên mà Trương Vân sắp xếp cho em Không thể phá hỏng được Chỉ nói vài câu nói thôi Họ không biết sự thật mà Chị hy hừ một tiếng Lưu xíu lưu xíu Thật khó chịu Ngay lúc đó Trúc Thanh Hà bước vào với hai nghệ sĩ bên cạnh Khi nhìn thấy Tống Như cô ta rất ngạc nhiên Theo như cô được biết Tống Như hiện không có công ty quản lý Làm sao có thể tham gia sự kiện quay này chứ Tống Như khẽ mỉm cười nhìn đi chỗ khác Nhưng sơ vào mắt Thanh Hà đây là sự khiêu khích Sau khi cô ta giới thiệu hai nghệ sĩ với đạo diễn Cô yêu cầu họ đi thay quần áo Nhưng một trong số họ rất yêu mến Tống Như Nên muốn tiến đến nói vài lời với Tống Như Nhưng chúc Thanh Hà ngay lập tức không để mặt hét to Cô là nghệ sĩ đến từ Oleg Lại đi nói chuyện với một nữ diễn viên không đứng đắn hả Không biết xấu hổ hay sao Với cách nói như vậy Mọi người ở địa điểm quay đều nhìn về phía này Có phim hay Đó có phải là Trúc Thanh Hà của Oleg không? Tôi từng nghe nói về cô ta Cô ta rất thủ đoạn Tống Như sắp bị vờn cho mèo rồi Tống Như nghe thấy rất rõ ràng Nhưng cô chỉ cười nhạt Hoàn toàn không để tâm mấy lời đó Đi hóa trang đi Lát nữa thể hiện cho tốt Trúc Thanh Hà nói với hai nghệ sĩ mới kia Rồi lại nhìn sang Tống Như Ánh mắt hiện lên sự cảnh giác Giống như tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Là do cô ta đã rời trò gì hay đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không đến đây. Một nghệ sĩ không có công ty quản lý mà cũng có tư cách tham gia hoạt động công ích. Tôi phải đi tìm đạo diễn hỏi cho ra nhẽ. Cho dù vị trí của Oleg nhận được sự khẳng định của công chúng, nhưng dù sao, chị cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Nói nàng kiêu ngạo như vậy có thích hợp không? Tôi nghĩ cho dù là Trương Tổng Cũng sẽ không làm như vậy Cô Trúc Thanh Hà nhìn chăm chăm vào Tống Như Cố gắng từ biểu cảm của cô ta tìm chút dấu vết Nhưng Tống Như bước lên mấy bước Nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy Tôi có bảo Olex hay không Không đến lượt chị quyết định Chỉ câu nói ấy Đã khiến Trúc Thanh Hà tim đập thỉnh Thịch Trờ mắt nhìn Tống Như bước vào phòng hóa trang Trúc Thanh Hà lập tức nối máy với công ty Giúp tôi kiểm tra xem, ngoài hai người A Tinh và Tang Khả được ký hợp đồng ra, còn có ai khác không? Tại sao Tống Như lại tự tin như vậy, rốt cuộc là ai đã đứng sau giúp cô ta? Bất luận là các nghệ sĩ khác có bàn tán, xì ngĩ, bất luận Trúc Thanh Hà ở nơi làm việc cô xúc phạm như thế nào, Tống Như đều đã có chủ định sẽ làm tốt công việc của mình, những chuyện khác, cô tin Trương Vân sẽ có cách sắp xếp ổn thỏa. Sau khi hóa trang xong, Tống Như cùng đạo diễn bước lên ống kính máy ảnh. Phút chốc, khí chất trên người bộc lộ ra, mỗi một biểu cảm nhỏ nhất của cô đều rất chuẩn mực. Đạo diễn vốn dĩ không đặt chút kỳ vọng gì lên cô, nhưng sau khi xem xong phân đoạn hoạt cảnh, hô lên: "Máy số 1 chuẩn bị." Tất cả mọi người hướng lên sân khấu, Tống Như đứng cạnh khu đạo cụ hóa trang, chuẩn bị phần chụp hình của mình. Chỉ mới tập một lần, cô đã hiểu được ý của đạo diễn. Cô ngẩng đầu lên cười nhẹ, Cảm giác như đang đứng ở rừng mưa nhiệt ới Vẻ đẹp và nét mặt tự nhiên ấy Thật sự là rung động lòng người Những vệ sĩ vừa chê cười cô đều đứng ngờ ngác Bọn họ tự hỏi Thuộc em Tống Như về năng lực lĩnh hội và khả năng diễn xuất Đạo diễn rơ tay Ánh đèn đi theo Chiếu vào gương mặt Tống Như Đạo diễn hồ cắt Tống Như mới từ từ mở to mắt Có vài giây để bình tĩnh lại Cô nhìn chị Hy Chị Hy vui mừng dơ ngón tay cái lên Chị thích nhất là xem Tống Như đóng quảng cáo Tốc độ nhanh và khả năng diễn xuất tốt của cô Là chuẩn mực của sao hạng A Đạo diễn rất hài lòng với màn thể hiện của Tống Như Nhưng vì đây là quảng cáo được phát vào khung giờ vàng Cần làm lại theo một phong cách khác Ông vốn định mời thêm mấy diễn viên nữa lên thử sức Nhưng xem ra Tống Như hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách này Thế là đạo diễn đã chủ động yêu cầu Tống Như Hy vọng cô có thể độc lập hoàn thành phần quan trọng nhất này Không biết cô có đồng ý quay không? Đạo diễn và phó đạo diễn mong đợi nhìn Tống Như Vì phần này yêu cầu kỹ năng diễn xuất rất cao của diễn viên Đứng trước một tấm phông xanh Cô phải tưởng tượng mình đang đứng trước cảnh đẹp Ở một vách núi lúc chiều tà Tống Như sau khi hiểu ý của đạo diễn đã gật đầu chấp thuận Đương nhiên bằng lòng rồi Vậy tôi xin phép đi thay quần áo trước Mọi người mang quần áo đưa đến phòng hóa trang của Tống Như Mời người tiếp theo của A Tinh của Oleg chuẩn bị Trúc Thanh Hà dẫn A Tinh đến chỗ đạo diễn, lúc đi ngang qua chỗ Tống Như, bực tức liếc nhìn cô. "Sựa vào đâu mà cô ta may mắn như thế chứ?" Trong mắt của Trúc Thanh Hà, Tống Như cũng không tốt đẹp gì, trong giới này đấu đá đến ngày hôm nay, cô ta nhìn qua nhiều rồi, không phải Tống Như có vết đen, chỉ là chưa bị lôi ra mà thôi. Oleg mất đi Tống Như thì có làm sao, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, những nghệ sĩ mà cô mang về còn tốt hơn nhiều. Đạo diễn Trương Đây là ain người mới mà công ty chúng tôi vừa mới ký hợp đồng sau này trong công việc sẽ thường xuyên gặp mặt hi vọng ông chiếu cố cho đi chuẩn bị đi đạo diễn chương vẫn đang chăm chú theo dõi cảnh quay vừa rồi của Tống như chỉ là gật đầu đồng ý một cái Trúc Thàh Hà quay đầu lại nhìn về phía tống như trong lòng rất đố kỵ cô ta thì thầm hương dẫn a tinh cách biểu diễn nếu đã quan sát Tống như vừa diễn xuất biết đạo diễn muốn có cảm giác như thế nào Cứ theo đó mà diễn Nhưng an Tinh chỉ là người mới Phong cách cũng không sống Tống Như Cô ta trong lòng thấp thẳm lo âu Tống Như vừa thể hiện tốt như vậy Nên rất có áp lực Chị Hà em có chút căng thẳng Em là nghệ sĩ của Olex Sau này còn phải vươn ra tầm quốc tế Ngay cả sân khấu nhỏ này Cũng không ứng phó nổi Mau đi chuẩn bị đi Đừng làm chị mất mặt Tống Như thay một chiếc áo giải lụa Kiều tóc thay đổi phóng khoáng hơn Kết hợp với phụ kiện lông vũ đơn giản Trông như thiên sư sáng trần vậy Chị Hy nhìn không chớp mắt Có thực lực Như em mới xứng mặc bộ trang phục đẹp như thế này Để bọn họ nhìn mà đỏ mắt đi Lần này Trúc Thanh Hà về Chắc sẽ nổi điên mắt Cô ta còn nằm mơ Cũng sẽ không ngờ cơ hội lần này Là do chương tổng sắp xếp cho em Với lại em sớm đã ký hợp đồng với Olex rồi Đợi đến ngày tin tức được công bố Đến lúc đó cô ta sẽ không thể hung hăng được nữa để chị ta sống trong ảo tưởng của mình đi. Tóm như không hề gì, cho dù đối thủ là Kim Bài trong tay Trúc Thanh Hà, cũng không có gì phải sợ hãi. Điều cô gần làm là dốc hết sức diễn cho thật tốt, những chuyện khác, ông trời tự có cách sắp xếp. Một người cao ngạo như Trúc Thanh Hà, sớm muộn cũng sẽ tự hại mình. Đúng, để chị ta vui vẻ mấy ngày nữa. Chỉ là đang trong quá trình quay phim, lại xảy ra biến động. Vì biểu hiện xuất sắc của mình, mà đạo diễn muốn Tống Như phụ trách cảnh quan trọng nhất ở vách nối lúc chiều tà, nhưng một nữ nghệ sĩ kiều giai vừa mới ký hợp đồng với trại trí hoàng triều, sang cảnh lớn mạnh lại có người trong ngành chống lưng, trực tiếp qua điện cho lãnh đạo cao cấp, nói muốn diễn xuất ở phần này. Đạo diễn Trương cũng rất khó xử, thực ra mọi người đều có thực lực cả có điều. Chỉ có điều gì? Anh biết Tống Như chỉ là một diễn viên nhỏ, không có công ty quản lý. Còn phía sau Kiều Giai là thấy lực lớn như thế nào không? Tống Như thật sự rất phù hợp với chủ đề lần này. Đạo diễn nói giúp vài câu cho Tống Như, nhưng lãnh đạo cấp cao lại lạnh lùng cự tuyệt. Anh có muốn quay nữa không đây? Đạo diễn Trương không còn cách nào khác, chỉ đành chấp thuận. Vội vàng kêu nhân viên thay đổi bối cảnh, sau đó đích thân đến phòng hóa trang xin lỗi Tống Như. Trong giới này, rất nhiều điều đã mất đi cơ hội tưởng như đã nắm chắc trong tay. Khi đạo diễn xuất hiện với sắc mặt khó coi, Tống Như đã đoán ra được rồi. Tôi rất muốn giúp cô, chỉ là phía trên đã có lệnh như thế, tôi cũng rất khó xử. Chị Hì nghe xong tức giận đập bàn. Các người đang đùa sao? Tống Như nhà tôi đã thay trang phục xong hết rồi, cứ như vậy mà hủy sao? Đạo diễn trường ho lên một tiếng, không biết phải giải thích thế nào. Đích thực là do họ đã lật lọng, phía Tống Như tức giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều mà ông không thể ngờ tới là Tống như từ đầu trí cuối Vẫn giữ một thái độ ôn hòa thanh thản Sau khi nháy mắt ra hiệu cho chị Hy Cô bình tĩnh nói với đạo diễn Trương Nếu đã như vậy Tôi có thể chấp nhận Nhưng tôi có thể ở lại đây quan sát việc ghi hình không Ở lại Đạo diễn Trương hoài nghi Có phải mình đã nghe lầm không Một khi tin tức thay người được đưa ra Cả phiên trường đều sẽ có dịp chế diễu cô Trong tình cảnh này Cô không những rất bình tĩnh Mà còn muốn nói ở lại Nhưng chỉ cần cô ta đồng ý Đạo diễn đã có thể báo cáo lại kết quả rồi Vì vậy ông cũng không nhiều lời Chấp thuận yêu cầu của Tống Như Bên ngoài Trúc Thanh Hà nghe được tin tức Từ trợ lý của đạo diễn nhách môi Làm người cũng không nên quá ngông cuồng Một diễn viên đến công ty quản lý Còn không có Có thể nhảy nhót được bao lâu Cô ta càng ngày càng vui sướng Vì quyết định ngăn cản Tống Như đến với Olex Không ai có thể đoán ra Tống Như đang nghĩ gì Đã cam tâm nhường vai diễn cho người khác Lại còn muốn ở lại xem Không phải là não có vấn đề gì rồi chứ Trong lúc Tống Như và đạo diễn trường nói chuyện với nhau Chị Hy đã kể hết sự tình cho Trần Viễn Trần Viễn biết chuyện đồng nghĩa với Dương Gia Cửu cũng biết Bối cảnh nhanh chóng được thay đổi Vì để giảm bớt độ khó Đạo diễn đã thay đổi một chút kịch bản Trang phục cũng phối hợp theo cách khác Kiều dài đắc ý nhìn vào máy quay. Trước giờ những thứ mà cô ta muốn làm, không gì là không làm được cả. Một Tống Như nhỏ bé có đáng là gì? Các diễn viên khác đều thì thầm bàn tán, đợi để chế diễu Tống Như. Chuẩn bị một chút. Đạo diễn đang chuẩn bị khai máy. Chợt có mấy bóng người bước vào phim trường. Đi về trước nhất chính là giám chế nghệ thuật của giải trí đại thiên. Ông ta vừa xuất hiện, đạo diễn Trương và những nhân viên khác Đều dừng hết lại công việc trong tay Dám chế Trần Ngọn gió nào đương tới đây vậy Những diễn viên khác quen biết ông Đều lập tức chỉnh sửa lại mặt mũi trang phục Muốn chạy tới chào hỏi Đó chính là Trần Tiêu Cánh tay đắc lực nhất của Dương Tổng giải trí Đại Thiên Bao nhiêu người đang xếp hàng Đợi làm quen với ông ta kìa Quen biết ông ta Cũng coi như bước một chân vào giải trí Đại Thiên Đối với nhiều diễn viên mà nói Đây chính là cơ hội có 102 Tuy nhiên Trần Tiêu lại không để ý đến mấy lời tán thưởng của họ, trực tiếp đi tới bên cạnh Tống Như cung kinh nói. Tống Tiểu Thư không biết về việc đề nghị hợp tác lần trước, Tiểu Thư đã có quyết định hay chưa? Phía Đại Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, chỉ còn chờ Tiểu Thư gật đầu đồng ý thôi. Rốt cuộc Tống Như có lai lịch thế nào mà ngay cả Trần Tiêu cũng phải khách khí với cô ta như vậy. Chỉ nhìn vào cách họ nói chuyện là có thể biết Đại Thiên đang muốn lôi kéo Tống Như rõ nhiên sau lưng Trần Tiêu chính là Dương Gia Cửu, lẽ nào Tống Như và Dương Gia Cửu lại có quan hệ mật thiết như vậy? Tống Như biết là do Dương Gia Cửu đã cố ý làm như vậy, Lích nhìn Trị Hi, sau đó mỉm cười nói với Trần Tiêu, "Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng, làm phiền ông thay tôi gửi lời cảm ơn đến Dương tổng." Trần Tiêu gật đầu, quay người đi về phía đạo diễn chương nói, "Tống tiểu thư chịu đến quay quảng cáo này chính là vinh hạnh của các người." Nói xong, Liền dẫn theo người của đại thiên rời khỏi Tiếng bước chân dần biến mất Trên phim trường bắt đầu vang lên tiếng thì thầm bàn tán của mọi người Có nhầm không vậy? Ông ấy lại vì Tống Như mà đến đây Nhìn cách Họ vừa nói chuyện Tống Như cũng thật là lợi hại rồi Kiểu dai nắm chặt tay Trừng mắt nhìn Tống Như Cô ta trong lòng tức giật Lại không có cách nào giải tỏa Người đại diện đứng bên cạnh cô ta nói Bây giờ ra vai diễn lại cho Tống Như vẫn còn kịp Tống Như thực sự có qua lại với Đại Thiên Bọn họ có thể tùy ý ức hiếp Tống Như Nhưng không ai dám đắc tội với Đại Thiên Nếu không chỉ chờ ngày tự đào huyệt chôn mình Những ai đắc tội với Đại Thiên Thì khó lòng mà sống yên thân Kiểu dài khó chịu rậm chân Tôi không muốn Những ngày lúc sau Cô ta liền bị quản lý lôi tới trước mặt Tống Như Người quản lý về mặt tươi cười nói Tống Tiểu Thư thật sự vô cùng xin lỗi cô Đều là hiểu lầm Bởi quay quảng cáo này chúng tôi xin phép rút lui Vài diễn xin giao lại cho cô Vừa nãy thì hống hách cướp vai diễn của người ta Khi thấy người của Đại Thiên xuất hiện Thì sợ sệt vội vàng rút lui kiểu Sai là chủ nhân của giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc của năm Lại có hậu thuẫn là Hoàng Triều Tiền đồ vô lượng Nhưng cô ta vẫn phải cúi đầu trước Tống Như kiểu Sai vô cùng tức tối Chỉ là một ảnh hậu nhỏ bé đã hết thời Lại có thể có quan hệ với Đại Thiên Thật là không biết xấu hổ Người quản lý đẩy cô ta một cái. sai dài, dài. mau xin lỗi Tống Tiểu Thư đi. Vừa rồi cô không phải rất sùng bái Tiểu Thư sao? Sau này ở phim trường chưa biết chừng sẽ gặp mặt nhau đấy. Tống Như từ từ ngước mắt nhìn lên bọn họ. Không cần xin lỗi. Mọi người cũng không làm sai điều gì. Trong giới này, việc thay đổi như thế là rất bình thường. Tống Như chỉ ngồi ở đó không tiếp chuyện bọn họ. Cô ta muốn cướp thì cướp. thấy không cướp được thì sợ rút lui. Trên đời này, Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tống Như muốn cho họ biết rằng Cô sẽ không để mặt người khác Muốn làm gì thì làm Dương Gia Cửu Đã cố ý phái người tới giải vây cho Tống Như Cô sẽ không lãng phí lòng tốt Và sự quan tâm của anh Nhất định sẽ để cho những kẻ Chỉ dựa vào quan hệ đi cửa sau Biết thế nào là lợi hại Bạn họ thấy Tống Như thái độ cứng rắn Cũng không thể đứng mãi ở đó Chỉ đành lui ra Trúc Thành Hà vốn dĩ cho rằng Tống Như chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này quay lại từ đầu, không ngờ phản ứng của cô ta lại bình tĩnh như vậy. Nhưng điều mà Trúc Thanh Hà không biết đó là Tống Như vẫn là Tống Như, con người với tài năng khó ai sánh bằng. Nếu kiểu sai đã muốn quay thì cứ để cho cô ta quay, còn kết quả có ra làm sao thì không ai có thể thao túng được. Vì sự xuất hiện lúc nãy của giám chế đại thiên mà mọi người đều có cái nhìn khác về Tống Như. Không khí trên phim trường quay ngoắt 180 độ Tống như ngồi một góc Lặng lẽ quan sát tiến độ quay phim Thì ra đó chỉ là do sự xuất hiện Của giám chế đại thiên Khiến mọi người sợ hãi Đến bao giờ cô mới có được sức ảnh hưởng như thế đây Không dựa vào ai khác Chỉ dựa vào hai chữ Tống như Ở bên kia Trong khi chuẩn bị quay Kiều ra bực tức Cô ta làm tốt vậy sao Tôi không tin Bao nhiêu người ở đây Lại không bằng một mình cô ta Người quản lý thở dài Cô ta vừa ở chỗ đạo diễn xem lại cảnh quay trước đó Tống Như chỉ quay có một lần Đã khiến đạo diễn rất hài lòng Kỹ năng diễn xuất rất chuyên nghiệp Người khác khó lòng đạt tới Cho dù là như vậy Cô vẫn cố ăn ủi kiểu sai Thực lực của cô cũng không tệ Chỉ cần cô cố gắng Mau gọi điện thoại cho chú tôi Tôi phải nói cho chú tôi biết Hôm nay Tống Như đã ước hiếp tôi như thế nào Để tôi xem sau này trong giới Cô ta còn có thể làm được gì Kiều dài làm ẩm ý lên Sau đó hùng hổ tiến vào phía trong Kiều dài luôn tự hào về diễn xuất hơn người của mình Như lần này vừa khai máy Cô không cách nào nắm bắt được tinh túy của buổi quay phim Lúc thì ánh mắt thần thái không đúng Lúc thì động tác quá đổi cứng nhắc Nụ cười thì quá khoa trương Hơn nữa cô còn không nhắm đúng góc quay Trở tới 20 phút Đạo diễn đã là hét đến nỗi cổ học nói không ra hơi Loại tình cảnh này vốn không hiếm thấy Nhưng mà so với Tống Như lúc nãy Thì thực lực của Kiều Sai thật sự là quá Cơ hội này vốn dĩ là dành cho Tống Như Điều này cũng đã chứng minh Chỉ có nhân tài có năng lực thật sự Mới có thể đảm đương được Nhưng Kiều Sai lại không biết lượng sức mình Cô ta cứ nặng nặng tranh giành Mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay đây Trúc Thành Hà và những người quản lý khác Cũng chịu không nổi Mà rời tầm mắt đi nơi khác Quay phim kiểu này thật là phí thời gian mà Không lẽ Tống Như thật sự lợi hại như vậy Trúc Thành Hà Nhớ lại sự thể hiện lúc nãy của Tống Như Cô không thể không thừa nhận rằng Cho dù là nghệ sĩ đã được cô dẫn dắt mấy năm Cũng không thể nào phát huy khả năng tốt được Như Tống Như cả Càng huống hồ Ai ai cũng biết ấn tượng ban đầu Rất quan trọng Tống Như dám làm dám diễn Xem cô diễn xong Thì khó mà có ai chê được Trên người cô ấy dường như có một loại mê lực Cô ấy sinh ra để làm diễn viên Dù sao đi nữa Cô ấy cũng là người đã đạt được giải Ảnh hậu Kim Vũ Mấy năm trải qua nhiều thăng trầm như vậy Nên kỹ năng diễn xuất cũng ngày càng giỏi Nhìn thấy buổi quay phim Đã tiến hành tới phần cuối Tống như đứng dậy Đạo diễn chương khó xử đi tới Tống như cô vẫn chưa thay đồ Hay là cô diễn cảnh cuối đi Tống như lãnh đạm ngước mắt lên Nhẹ nhàng đáp một tiếng Được Ánh đèn được thay đổi Tống Như ngồi trước sân khấu Khi máy quay bắt đầu chạy Cô đã thể hiện ra một vẻ đẹp kinh diễm Khiến người ta động lòng Chưa tới 20 giây ngắn ngủi Cô lại hoàn thành xong việc quay phim Hơn nữa là còn một lần xong hoàn chỉnh Tạo diễn nhìn đoạn quay trên màn hình Không kìm được một vỗ tay Tốt, quá hoàn mỹ Kết thúc công việc tại đây Tống Như đã dùng thực lực của mình Để nghiêm chứng một câu nói Viên kim cương thật sự Vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị mai một theo năm tháng. Đám người mới như cô ta vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Ánh mắt sắc lạnh của Trúc Thanh Hà, dán lên người Tống Như, cho dù cô có giỏi thì đã sao? Không ký được hợp đồng với một công ty quản lý lớn mạnh, thì sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng thôi. Lúc Tống Như đi thay đồ, đạo diễn Trương đã nhận được một tin tức, nói rằng xe của Dương Gia Cửu đang đậu ở bãi đỗ xe, hơn nữa còn muốn gặp mặt ông một lát. Đạo diễn Trương lập tức gạt công việc qua một bên, nhanh chóng đi tới đó. Trong lòng ông có hơi ngờ vực, tại sao đột nhiên Dương Gia Cửu lại muốn gặp ông? Ông nhớ lại chuyện đại hiện trường buổi quay phim lúc nãy, có khi nào liên quan tới Tống Như không? Ông nghĩ đi nghĩ lại, chắc là không đâu. Nếu như Dương Gia Cửu đã tự mình ra mặt thay cho Tống Như, thì quan hệ giữa họ nhất định rất thân thiết. Vậy thì Tống Như đã không phải rơi tới bước đường như ngày hôm nay rồi. Tống Như đã dùng thực lực của cô ấy Để chứng minh chỗ đứng bất di bất dịch của mình, phần quan trọng nhất của đoạn quảng cáo này chắc vẫn phải nhờ vào cô. Đạo diễn trường cung cung kính kính đứng trước mặt Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương, ngài tìm tôi. Đúng lúc đi ngang qua đây, nghe nói lúc các người đang làm việc đã xảy ra một số chuyện không vui. Tôi muốn hỏi xem có phải ai đó đã kiếm chuyện với Tống Như hay không? Dương Gia Cửu mở miệng nói đẩy dứt khoát ngắn gọn, khiến cho đạo diễn trường sững sở. Ông bắt chuột cảm thấy lạnh gái Lúc trả lời cũng khó tránh khỏi sự sợ hãi khiếp vía Cái này nếu như nói là có Thì chỉ có kiểu dài vì muốn được thể hiện nhiều một chút Nên thật ra cũng không có gì Cuối cùng thì đoạn cây phim của Tống Như vẫn tốt hơn Trên trán của đạo diễn Trương Lấm tấm đầy giọt mồ hôi lạnh sự gia cửu lạnh lùng rời mắt đi nơi khác Dặn tài xế lái xe đi Đạo diễn Trương thấy chiếc xe rời đi Hai chân ông mềm nhũn đến không đứng vững Ông vội vàng chạy về hậu trường buổi quay Muốn xin lỗi Tống Như Nếu như ông biết Tống Như có Dương Gia Cửu đứng phía sau Thì nguyên đoạn quảng cáo này Đã chỉ dành cho một mình Tống Như rồi Trong giới diễn viên này Có mấy người nghệ sĩ có được đặc ân này chứ Mấy ai có thể khiến cho Dương Gia Cửu Đích thần ra mặt chứ Nhưng sau buổi quay phim Thì Tống Như đã rời đi rồi Đạo diễn trường không đạt được mục đích Nên liền ra quyết định tại chỗ Tất cả mọi nhân viên đều phải tăng ca Nhất định trong thời gian ngắn nhất phải làm xong biên tập hậu kỳ của đoạn quảng cáo này sau đó nhanh chóng phát lên đây cũng coi như là sự bồi thường của ông dànhnh cho tống như lúc này mà có thể tham gia quay phim cho một quảng cáo công ích quy mô lớn như thế này thì đối với Tống như vô cùng có lợi cũng may mà tính tình tống như tốt cô không so đo với kiểu sai nếu không mấy người đó nhất định sẽ bị ép tới khi biến mất khỏis show buýt thôi nhưng tại sao Tống như lại không ký hợp đồng với giải trí đại thiên, nếu như có chiếc ô bảo vệ này thì trong showbiz này cô nhất định sẽ vọt lên như diều gặp gió rồi. Mấy phút sau, đạo diễn Trương nhận được điện thoại của Trương Vân. Nghe nói buổi quay phim đã xong rồi, Tống Như thể hiện như thế nào? Vô cùng xuất sắc, đã lâu lắm rồi tôi không gặp qua một diễn viên nào xuất sắc như vậy. Đạo diễn Trương công tâm mà nhận xét. Nghĩ tới việc Dương Gia Cửu đích thân ra mặt cho Tống Như, Đạo diễn Trương cũng không nói quá nhiều để tránh xác dối. Nhưng mà khi Trương Vân để ý Tống Như như vậy, có phải là... Quả nhiên đúng như ông nghĩ, Trương Vân lập tức nói. Thật ra Tống Như đã ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của Olex rồi. Hy vọng sau này nếu đạo diễn Trương có dự án gì mới, có thể châm trước cho Tống Như một chút. Trương Vân cũng là muốn lót đường cho Tống Như. Cái người mới mà Trúc Thanh Hà mang tới thì sao? Trong đó có một người là người mới của dự án ngôi sao? A Tinh đúng không? Không có gì đặc biệt lắm." Đạo diễn Trương nhớ lại biểu hiện của A tinh. trong cô ấy vẫn còn mang chút bóng dáng của trường đào tạo diễn xuất, tuy rằng rất có cố gắng nhưng cũng khó mà khiến người khác nhớ đến cô, có thể nói là không có dấu ấn cá nhân gì đặc sắc lắm. "Vậy sao? Cho dù nào như thế nào thì buổi quay phim hôm nay cũng phải cảm ơn sự chiếu cố của ông rồi." "Ồ đúng rồi, bây giờ việc Tống Như ký hợp đồng với Oleg vẫn chưa được công bố ra ngoài." Nên mong ông nhất định phải giữ bí mật dùm tôi Ngay cả Trúc Thanh Hà cũng không được tiết lộ Đạo diễn Trương bây giờ mới hiểu dụng ý của Trương Vân Cô ta không chỉ muốn nâng đỡ Tống Như Mà còn muốn chừng trị Trúc Thanh Hà một ven Xem ra Olex muốn xáo bài rồi đây Đương nhiên đạo diễn Trương đồng ý với Trương Vân Chỉ có điều ông không ngờ Vừa về tới văn phòng Liền nghe thấy Trúc Thanh Hà Đang nói xấu với mấy người quản lý khác Tống Như thì giỏi lắm sao chỉ là diễn viên lang thang, không có công ty quản lý mà thôi. Mai cho cô ta là chủ đề quay phim ngày hôm nay, hợp với cô ta thôi. Chị cô ta còn có thể làm diễn viên được mấy năm nữa chứ? Oldick chúng ta đã đá bay bản lý lịch của cô ta rồi." Đạo diễn Trương nhíu mày nhấc chân đi tới đó. "Cô hoài nghi thực lực của Tống Như, tức là đang hoài nghi con mắt nhìn người của tôi sao? Tôi không biết Tống Như còn có thể diễn xuất được mấy năm nữa, nhưng nếu ông thật sự rung túng cô ta như vậy, tôi thấy ông nhất định Cũng có ngày tự đào hố trôn mình Trong cái giới showbiz này thôi Nếu như để Trương Vân nhìn thấy diễn xuất của Tống Như Nhất định cô ấy sẽ không thốt ra mấy lời này đâu Cô chỉ là một người quản lý dưới trướng của cô ấy thôi Nói chuyện cẩn thận một chút Đừng có chút phiền phức cho Oleg Trúc Thành Hà cười lại một cái Cô ta biết Trương Vân và đạo diễn Trương là bạn bè Nhưng chuyện của Oleg không tới phiên Một người ngoài như ông ta nhúng tay nhúng chân vào Chức vị của tôi ở Oleg tuy không cao Nhưng tôi vẫn tuyệt đối có quyền lên tiếng với các nghệ sĩ. Hôm nay tôi dám nói mấy lời này ở đây. Chỉ cần Trúc Thanh Hà tôi vẫn còn ở Oleg một ngày, thì tống như tuyệt đối đừng mong bước được vào cửa của Oleg. Đạo diễn Trương lạnh nhạt nhìn cô ta. Trúc Thanh Hà càng ngày càng tự cao tự đại rồi. ỉ có sự xem trọng của Trương Vân. Cô ta dám ở đây buông lời ngông cuồng như vậy. Chả trách Trương Vân không nói với cô ta chuyện tống như đã ký hợp đồng với Oleg. Giả sử hôm nay ông không có gặp Tống Như Thì bây giờ nghe mấy câu ngông cuồng tự đại này của Trúc Thanh Hà Sẽ không có buồn cười như vậy Vì nề mặt Trương Vân và Ô Cũng bởi vì có người khác ở đây Nên đạo diễn Trương chỉ cười một cái Ông không thèm để ý đến Trúc Thanh Hà nữa Liền xảy bước đi ra khỏi đó Trúc Thanh Hà hậm hực một tiếng Đắc ý nói Thấy chưa đạo diễn Trương cũng tán đồng cách nghĩ của tôi đó Tống Như cho dù cô có quen biết với người của giải trí Đại Thiên thì đã làm sao? Giải trí Đại Thiên cũng không có ký hợp đồng với cô đấy thôi, sớm muộn gì cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí này thôi. Chu Thanh Hà vốn dĩ không biết được nỗi tình bên trong, trong khi cô ta còn ở đây dương dương tự đắc thì một trận phong ba bão táp đã sắp sửa giáng xuống. Sau khi về nhà, Tống Như thấy Dương Gia Cửu đã về rồi, thấy anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, nên cô cũng không muốn quấy rầy anh. Cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài, chuẩn bị vào nhà bếp nấu cơm thì nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn đồ ăn ngon miệng. Cô ngửi mùi hương đồ ăn, hôm nay quả thật đói chết rồi. Ăn thôi. Dương Gia Cử đi tới ôm lấy eo cô. Không biết khi nào em mới về, mới làm xong thôi. Cảm ơn. Trong lòng Tống Như rất cảm động, được anh yêu thương chiều chuộng thế này chính là phúc phần của cô. Ai mà ngờ đại tổng giám đốc của công ty giải trí đại thiên Sau khi về nhà Lại là một ông chồng ôn nhu Biết săn sắp người khác như vậy Cô đúng là đã lượm được bảo vật rồi Trong cái giới sầu vít hào nháng này Ai ai cũng đều cố gắng Thể hiện vẻ đẹp và địa vị của mình cả Nhưng chỉ khi về nhà Nửa kia mới biết được con người thật chân chính của họ Là như thế nào Tống như nhìn anh Với ánh mắt ngập tràn tình yêu Thức ăn trong miệng rất hợp khẩu vị của cô Em muốn ăn thêm một chén cơm nữa. Tống Như cười tinh nghịch. Dương gia cửu đáp lại một tiếng. Được, đầy sủng ái. Diễn viên nữ không phải phải giữ dáng sao? Nếu như em già rồi lại béo lên, anh có còn thích em không? Con người sâu thẳm của Dương gia cửu lé lên và ý cười. Lúc đó anh cũng vừa già vừa béo rồi. Em không chê anh là được. Tống Như chu môi ra. Vậy để em suy nghĩ lại đã. Suy nghĩ? Dương Gia cử định lấy bát đũa của cô lại Tông như lập tức lắc đầu Không, em tuyệt đối sẽ không có chê anh đâu Hai người nhìn nhau cười Một lúc sau Dương Gia Cửu Mới từ từ mở miệng nói Chuyện hôm nay ở buổi quay phim anh có nghe rồi Tin chắc bên phía Trương Vân cũng nhận được tin rồi Em tính làm sao Trương Vân muốn để em thể hiện thực lực của mình Khiến cho Trúc Thanh Hà hối hận rằng đã đá em đi Em đã làm theo lời cô ấy nói Nhưng hình như Trúc Thanh Hà Càng ngày càng tự kiêu rồi Cô ta có thể cho rằng Em sẽ bị mấy diễn viên nữ khác chèn ép Kết quả như vậy cũng đã nằm trong kế hoạch rồi Có vậy thì sau này cô ta mới bị trừng trị được Trường Vân có thể dẫn dắt Oleg Đi tới địa vị ngày hôm nay Cô ấy át cũng có cách quản lý đám thủ hạ của mình Tin chắc không lâu nữa Trúc Thanh Hà sẽ hối hận về những việc mà hôm nay cô ta đã làm thôi Ngoài ra Em có biết người mới này không Sương Gia Cửu mở điện thoại ra là một bài báo, giải trí mà Trần Viễn gửi cho anh. Tấm ảnh đầu tiên là Hạng Tuyết Lê. Tiêu đề cũng rất bắt mắt. Tiểu Tống Như thông minh và tinh nghịch, đóng vai chính trong kiệt tác giả tưởng Đạo Tiên. Bộ phim này rất hot, xem ra sang nghệ, rất muốn lăng xây cho cô ấy. Hơn nữa còn lợi dụng danh tiếng của Tống Như. Điều này khiến cho Sương Gia Cửu không vui chút nào. Anh đang nghĩ coi, có cần chèn ép Hạng Long hay không? Mỗi năm đều có rất nhiều người mới thận gia nhập showbiz Cô ta chỉ là lợi dụng nguồn tài nguyên Có thể lợi dụng mà thôi Quả thật có hơi giống em Chỉ là trẻ hơn em thôi Không có đẹp bằng em Dương Gia Cửu nhớ mày ôm cô càng chặt hơn Gia Cửu Em biết anh đau lòng cho em Anh yên tâm đi Em không để lại chuyện này làm ảnh hưởng xấu tới mình đâu Nếu không em đã sớm bị tức chết rồi Hơn nữa em đã ký hợp đồng với Olex Trương Vân rất coi trọng em Sau này có người quản lý và ekip rồi Thì mấy loại tin này sẽ là ít thôi Chúng ta đều tin Olic có năng lực này, đúng không? Tuổi tác của hạng Tuyết Lê quá nhỏ Em mà ra mặt tranh với cô ấy thì không hay cho lắm Em nghĩ cho người khác nhiều quá rồi Em có hả? Tống như chấp chấp mắt cô hôn lên môi anh Nhưng bản xã của anh không phải là người dễ bị ức hiếp đâu Chỉ là sao cô thấy Chỉ vì một cái tên mà ra tay với hạng Tuyết Lê thì thật là không đáng Trong lòng của Dương Gia Cửu vẫn còn suy nghĩ, tỷ tớ như không để ý, nhưng điều đó không có nghĩa là anh đề mặc bọn người đó lợi dụng danh tiếng của Tống Như để lăng người mới. Càng ủng hộ fan của Tống Như chắc chắn cũng không thích. Nếu như Tống Như cứ để mặc bọn họ làm tới, sau này sẽ là một tai họa ngầm. Anh ủng hộ Tống Như ký hợp đồng với Oleg chính là vì anh nhìn thấy Oleg có dàn ekip để xử lý mấy chuyện này, nhưng không có nghĩa sau này Anh sẽ hoàn toàn không nhúng tay vào người phụ nữ của anh không được phép chịu bất kỳ lợi dụng và tổn thương nào không ai ngờ rằng đoạn quảng cáo này lại được tung lên và giờ cao điểm ngày hôm sau hơn nữa đã thấu hút rất nhiều rất nhiều sự chú ý những người trong cuộc đã phơi bày những chuyện vặt vãnh như hai lần đổi người trên phim trường cho đến việc nữ nghệ sĩ nổi tiếng Kiều dai dựa vào bối cảnh sau lưng mình để tranh ảnh vai diễn của tống như nhưng thực lực của cô ta không đủ nên dẫn đến việc cô ta bị thay thế một lần nữa. Sự sắc lắm của cô ta đã biến cô ta thành trò cười. Khi đoạn quảng cáo được tung ra hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy thực lực xuất chúng của Tống Như, đó là điều mà Kiều Gia không thể nào sánh được. Không ngờ lúc quay quảng cáo lại có sự việc như thế này xen vào. Trúc Thanh Hà cảm thấy tin tức bị phơi bày nhanh như vậy, chắc chắn là do Tống Như đứng ở phía sau động tay động chân rồi. Thật nực cười. Cô ta đã lại gấp đến không chịu được Mà đem thực lực của mình thể hiện hết ra ngoài Vậy thì có ích gì Vẫn đâu có công ty nào ký hợp đồng với cô ta chứ Cô ngồi giữa lưng vào ghế Lước mắt nhìn ngụy Lãng ở bên cạnh Sao không nói gì Không lẽ thấy tôi đoán không đúng sao Tôi không rõ tin tức vì sao Lại bị truyền ra như vậy Nhưng cô không thấy thực lực của Tống Như thật sự không tệ sao Ngay cả ngôi sao quốc tế Cũng chưa chắc làm được tốt như vậy Đó là do cô ta gặp may thôi Chúc Thanh Hà không phục, hậm hực một tiếng. Cô đừng có mà hoang nữa, bây giờ cô cũng nên nhanh chóng bồi dưỡng mấy người mới đi. A Tình vẫn cần phải được xem bệnh nhiều kinh nghiệm hơn, chứ cứ như vậy vẫn là chưa đủ để so với Tống Như đâu. Lỡ như Tống Như có công ty quản lý mới, cô không sợ cô ấy sẽ đến trả thù cô sao? Trong giới showbiz, muốn lăn xê một người trở nên nổi tiếng thì rất khó, nhưng muốn chèn ép một người thì lại dễ hơn tưởng tượng rất nhiều. Mấy lời của Chúc Thanh Hà Cũng đã từng nghĩ đến rồi Nhưng làm thì cô cũng đã làm rồi Không thể quay đầu nữa Chỉ có thể tiếp tục đấu với Tống Như tới cùng thôi Nếu không thật sự Đợi đến khi Tống Như lấy lại hào quang Thì cô ta nhất định sẽ không làm được nữa Ngụy Lăng vậy mà Lại nhìn thấy trên mặt cô ta hiện lên Về mong đợi và hưng phấn Anh càng lúc càng không hiểu cô rồi Vừa lúc anh chuẩn bị rời đi Thì nhìn thấy Trương Vân Mang theo thư ký đến Anh lập tức chào Tổng giám đốc Trương Trương Vân cười 5 phút nữa họp Tôi có chuyện muốn tuyên bố Trúc Thanh Hà đi qua đó Thấy Trương Vân mang theo mấy người đi vào phòng họp Trong đó có một bóng sáng trông rất quen Lúc cô lại nhìn về phía ngụy Lăng Sắc mặt của anh đã rất khó coi Anh sao vậy Tôi tôi hình như nhìn thấy tiêu dịch trạch Tổng giám đốc Trương thật sự đã mời anh ta về rồi Chúc Thanh Hà bất ngờ Càng người sững sở Không thể nào Anh ta đã đi nước ngoài định cư rồi mà Bây giờ còn về đây làm gì Tôi không có nhìn làm đâu Ngụy Lăng vứt lại câu này Rồi vội vội vàng vàng chạy theo Trương Vân Đi vào phòng họp Cho dù hôm nay Trương Vân muốn làm cái gì Thì bọn họ cũng phải chấp nhận vô điều kiện Đây chỉ là một cuộc họp hàng tuần Của công ty Olex mà thôi Trúc Thanh Hà là người cuối cùng đi vào phòng họp Cô phát hiện hầu như tất cả nhân viên quản lý cấp cao Đều ở đây Thậm chí còn có hai vị tổng giám đốc cũ Của hội đồng quản trị nữa Rốt cuộc Cô nhìn nghiêng qua người của Trương Vân Quả nhiên đó là một bộ mặt thường xuất hiện Trong ác mộng của cô Sắc mặt cô rất bất ổn May mà Ngụy Lăng kịp thời kéo cô lại Ngồi ở đây đi À được Trúc Thanh Hà xà vờ như không có gì ngồi xuống Cô không dám ngờ đầu lên nhìn nữa Từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy Một luồng khí lạnh Hơn nữa còn là một ánh mắt mang đầy hận thù Cứ chầm chằm vào cô Năm năm trước Tiêu dịch trạch là người quản lý nổi tiếng nhất trong nước. Những nghệ sĩ hay vũ đoàn mà anh ta dẫn dắt đều nổi tiếng cả châu Á, thậm chí là cả toàn cầu, bởi vì thành tích sự nghiệp bất khả chiến bại của mình mà có bài báo đã viết rằng cho dù chỉ là một người bình thường đi chăng nữa, chỉ cần gặp được tiêu dịch trạch thì đều sẽ trở thành ngôi sao lớn nổi tiếng quyền thế ngút trời. Thế nhưng, chỉ vì một mối quan hệ mờ ám của anh bị phơi bầy mà danh tiếng của anh bị một đạp rơi xuống vực thẳm Nghệ sĩ nữ được anh dẫn dắt cũng trở nên trầm cảm, sau đó nhảy lầu tự sát Mà người phơi bày chuyện đó, không ai khác chính là Trúc Thanh Hà và Ngụy Lăng. Bọn họ lúc đó trẻ người non dạ, nhưng đâu ngờ lại gây ra án mạng. Nhiều năm như vậy rồi, nhưng Trúc Thanh Hà chưa bao giờ quên đi chuyện ngày hôm đó. Cô nhận được tin tức từ điện thoại. Cô sợ tiêu dịch Trạch sợ anh ta một lúc nào đó sẽ quay lại tìm cô báo thù. Các vị... Cuộc họp lần này chỉ có một vấn đề, chính là để hoan nghênh tiêu dịch trạch về nước, đảm nhiệm chức vụ người quản lý cấp cao của công ty. Xin mọi người hoan nghênh. Tổng giáo đốc Trương, tôi chỉ về để xem thử thôi. Tiêu dịch trạch nói lời này, con người anh hơi ngước lên nhìn ngụy Lăng, tùy tiện cười nói. Bây giờ Oleg đang trên đà phát triển không tệ, nếu như tôi gia nhập thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Anh ta hàm ý nói như vậy, nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng họp. Trương Vân thấy anh ta rời đi Cũng không có tức giận gì Giống như cô đã sớm dự liệu được kết quả này Mặc kệ trước đây đã xảy ra chuyện gì Công ty sau này vẫn phải cần mọi người cùng nhau cố gắng Tôi không hy vọng phát sinh bất kỳ mâu thuẫn Trong một bộ công ty nào Mong mọi người hiểu Vâng, Tổng Giáo Đốc Trương Bộ dạng kinh sợ và căng thẳng của Trúc Thanh Hạ lúc này Cũng dần dần trở lại Nguyễn Lăng vẫn cảm thấy trong lời nói của Trương Vân Còn có ý gì đó Mặt khác Tùy điều kiện của hai người mới ký hợp đồng với dự án ngôi sao Cũng không tệ Nhưng dấu ân cá nhân của họ vẫn chưa đủ đặc sắc Cần phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa Tổng giám đốc Trương Cũng không phải là muốn mời Tiêu Dịch Trạch Dẫn dắt bọn họ đó chứ Ngụy Lăng hỏi Trương Vân lắc đầu Tôi không có dự định này Những nghệ sĩ mà Tiêu Dịch Trạch đã dẫn dắt mấy năm nay ở nước ngoài Đều là những ngôi sao quốc tế lớn Nếu như để anh ta dẫn dắt người mới Vậy thì quá lãng phí nhân tài rồi Điều này lại khiến người khác không hiểu. Trúc Thanh Hà và Ngụy Lăng mắt đôi mắt một cái, cả hai cùng giữ yên lặng. 10 phút sau, Trương Vân về văn phòng thì nhìn thấy Tiêu Dịch Trạch đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Cô đặt văn kiện xuống bàn rồi bảo thư ký ra ngoài. Xem ra quản lý tiêu càng ngày càng nóng nảy rồi. Cô biết tôi không muốn gặp bọn họ mà. Tiêu Dịch Trạch đặt ly cà phê xuống thân ảnh đẹp trai người người đứng dậy. Tôi trở về là vì nề mặt cô Cho dù tôi có động tới bọn họ Thì cũng sẽ không làm cô khó xử đâu Cà phê rất ngon Tôi đi trước Đợi đã Tôi tốn nhiều công sức để mời anh về Không phải chỉ vì muốn mời anh uống cà phê đơn giản như vậy Tôi đang có một nghệ sĩ mới ký hợp đồng Muốn mời anh về dẫn dắt Tôi không nhận người mới Phiền phức lắm Tiêu dịch trạch nhíu mày Nhưng khi anh nhìn thấy Trương Vân Lấy ra một bức ảnh Anh sững sờ Bồ mây mỏng thốt lên Tống như Anh biết cô ấy sao? Trương Vân nở nụ cười nói. Hay là nói bởi vì khí chất của cô ấy rất giống với chác ngọc nên anh mới chú ý tới cô ấy. Tiêu dịch trạch hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này. Anh đặt bức ảnh xuống, lui về phía sau nửa bước yên lặng không nói lời nào. Anh không thể phiêu bản ở bên ngoài cả cuộc đời này được. Tôi biết trong lòng anh vẫn không thể quên được chuyện đó. Nhưng con người vẫn luôn phải hướng về phía trước. Tôi tin chắc Tống Như là một nghệ sĩ đáng được bồi dưỡng đó Tôi đã sắp xếp cho cô ấy làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của Snow Cũng đã hẹn hò với Tổng Giám đốc khu vực châu Á của bọn họ Gặp mặt vào tối mai Đây chính là công việc đầu tiên của anh và Tống Như Tôi không nghĩ cô ta xuất sắc được như cô nói Tiêu dịch trạch chỉ quét mắt nhìn qua tấm ảnh của Tống Như Anh vốn không để chuyện này vào mắt Sau đó quay người lại đi ra khỏi văn phòng của Trương Vân Đem mọi thứ bỏ lại phía sau. Anh ta không được tính là nhân viên chính thức của Oleg. Anh cũng không muốn tiếp nhận bất kỳ nghệ sĩ nữ nào nữa rồi. Nhưng chuyện này lại vì vậy mà tạo thành một sự ảnh hưởng xấu. Sau khi anh rời khỏi, Trương Vân liên lạc cho Tống Như. Người quản lý này trước mắt là ứng cử viên tốt nhất mà tôi tìm được cho cô. Nếu như cô có được sự giúp đỡ của anh ta, thì đối với con đường sự nghiệp phía trước của cô vô cùng có lợi. Không ai cứ thích dẫm chân tại chỗ cả đời cả Trương Vân cũng đã từng rời khỏi cái vòng luận quẩn của các nữ nghệ sĩ Nên cô càng hiểu những nhu cầu cấp thiết của Tống Như Cô nhất định phải bước phá giới hạn của bản thân mình Thì mới có thể đạt được thành công to lớn hơn Mà tiêu dịch trạch chính là thời cơ đó Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương Tôi sẽ thử hợp tác với anh thật tốt Tống Như lịch sự trả lời Nhưng thật ra cô không muốn giữ một người tính tình kiêu ngạo như vậy ở cạnh mình chút nào. Cô muốn một người giống như chị Hy, một người bạn thật tâm, thật ý. Sau khi nghe Trương Vân giới thiệu về tiêu dịch trạch, cô cũng chả thấy có hứng thú lắm. Đống như tôi biết cách nghĩ của cô, tính cách của cô tĩnh mịch như nước. Nhưng đây lại là hoàn toàn yếu điểm của cô. Cô nhận được giải thưởng của liên hoan phim Kim Qua. Bây giờ lại có Oleg làm bàn đạp. Cô cần phải bước thêm một bậc thang nữa. Thực lực của cô thì hoàn toàn Không có vấn đề gì Thì cô cần bây giờ chính là cơ hội và nhân khí Tôi cho rằng năng lực của cô không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu Cô còn có thể vươn lên Làm đại minh tinh quốc tế nữa Cô có hiểu không? Trường Vân nói chuyện hay làm việc Đều không thích qua loa cầu thả Nghe thấy ý kiến trực tiếp của cô Cảm xúc của Tống như lúc này rất sâu thẳm Đúng vậy Cô không còn thời gian để lãng phí Như mấy diễn viên trẻ nữa rồi Cô cần phải đi thêm bước nữa Tôi hiểu rồi Tổng giám đốc Trương Sau khi cúp máy Trong lòng cô rất lâu mới bình tĩnh được Thân là một diễn viên Mọi kế hoạch mà Trương Vân vạch ra cho cô Đều là những thứ mà cô ao ước Nhưng cô luôn đốc thúc bản thân mình Không ngừng cố gắng Đạt được mục tiêu đó Không chỉ là vì bản thân cô Mà còn phải để cô xứng đáng với Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu đi từ phía sau Ôm lấy cô Chuyện gì vậy Tống Như trước giờ chưa từng giống anh chuyện gì Cô thuật lại lời của Trương Vân lúc nãy Nhưng lúc Dương Gia Cửu nghe thấy tên của tiêu dịch trạch Trên mặt anh rõ ràng lộ ra một tia do dự Sao vậy? Người quản lý đó không tốt sao? Tống Như kinh ngạc nhìn anh Trương Vân chắc sẽ không để một người không có năng lực ở bên cạnh cô đâu Không phải, đối với mối quan hệ nam nữ mà nói Thì người này có chút... Anh ta chạy ra nước ngoài xa xôi Là bởi vì nữ nghệ sĩ tự do anh ta dẫn sắt Đã bị trầm cảm dẫn tới tự sát Nghe nói bọn họ có quan hệ yêu đương Hứ? Hmm? Tống như mỉm cười ôm lấy cổ của anh Vậy thì có liên quan gì đến em? Em là người phụ nữ đã có chồng mà Chỉ dựa vào những dư luận năm đó Để kết luận bản chất của một người Thì quả thực có chút vội vàng Nhưng năng lực cao thấp của người quản lý Lại có ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ của một người nghệ sĩ Anh đã không thể ép Tống Như Ký hợp đồng với giải trí Đại Thiên Để anh có thể tự mình bảo vệ cô Thì anh cần phải cân nhắc xem xét Tới những người ở xung quanh cô Dương Sa Cửu thực sự Có chút để ý tới cái tên tiêu dịch trạch này Anh ôm trầm lấy Tống Như Cầm dưới của anh nhẹ nhẹ áp lên cổ cô Hít lấy mùi thơm ngát Trên người cô rồi mới chậm rãi nói Anh không muốn trên con đường của em Lại có thêm bất kỳ bất trắc nào nữa Như vậy chính là nói anh là kẻ vô dụng, không bảo vệ được em. Anh yên tâm, em đã là người của anh rồi, em sẽ hoàn toàn thuộc về mình anh thôi. Em sẽ vì anh mà bảo vệ bản thân mình thật tốt. Em bảo đảm đấy. Anh quay người của Tống Như lại, hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn của anh như thể muốn cất giữ lại tất cả những lời thề non hẹn biển của Tống Như, cho dù là lúc nào đi nữa, bọn họ vẫn luôn có thể cùng hành động thực tế để viều tình yêu chân thành của mình dành cho đối phương. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mọi khó khăn sóng gió đều có thể vượt qua. Chỉ cần họ nắm lấy tay nhau, thì cho dù ngày tận thế có dáng xuống, họ vẫn sẽ bình tĩnh cùng nhau đối mặt. Sau khi tiêu dịch trạch về nhà, anh ta cứ ngây ngốc ngắm nhìn mấy tấm ảnh cũ. Anh uống rượu cả đêm, say đến nỗi càng người anh mệt mỏi bùn rùn như đống bùn. giống như hay là quảng cáo của Snow, anh cũng không nhớ gì sắt. Bộ phận quảng cáo bị Tống Như cho leo cây. Bọn họ liền trực tiếp gọi điện thoại tới chất vấn Trương Vân. Hỏi xem thành ý của Oleg bay đi đâu mất rồi. Phó Tổng Giám đốc Bít của họ đang vô cùng tức giận. Trương Vân chỉ có thể xin lỗi để bọn họ nguôi giận trước. Cô cố, cố gắng giải thích đi giải thích lại. Nhưng họ vẫn tuyệt nhiên cúp ngang điện thoại. Còn nói sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết chuyện này cho ra lẽ nữa. Sau đó không biết tin này tại sao lại bị truyền ra ngoài. Sàng nghệ nắm bắt tin tức này Giờ còn hiên ngang nói rằng Nếu Tống Như đã ý mình là ngôi sao lớn không thèm chấp nhận Làm người phát ngôn của Snow Vậy thì hạng Tuyết Lê Sẽ lấy danh xưng Tiểu Tống Như Để đi tranh dự án này Hơn nữa cô sẽ biểu diễn theo cách trẻ trung và thời trang hơn Chắc chắn sẽ làm cho thương hiệu này tỏa sáng Trong thị trường trang sức kim cương trong tương lai Ngoài ra còn có rất nhiều phương tiện truyền thông Cũng ăn theo bài báo này Họ đăng ký gì mà Tống Như bị bệnh ngu sao? Coi thường hợp tác với người mới Bao nhiêu nước bẩn bây giờ Đều hoàn toàn hất thẳng lên đầu của Tống Như Rất nhiều tin tức tiêu cực về cô Được lan truyền trên internet Hoàn toàn khiến người ta quên mất đi Sự xuất sắc của Tống Như Trong buổi quay quảng cáo công ích lần trước Những bình luận tiêu cực ác ý Cũng tràn lan khắp cả facebook của cô Như Thủy Triều Không ngờ Sang Nghệ Chỉ vì muốn lăng xê hạng tuyết lê Mà lại dùng đến chiêu lửa bịp này Mấy cái phương tiện truyền thông đó Chắc chắn đã nhận tiền của sang nghệ Để viết báo lá cải Để đánh lừa dư luận rồi chứ bền bộ phận quảng cáo Chỉ nói là muốn dùng pháp luật Để giải quyết chứ không có ý muốn Tiết lộ chuyện này ra bên ngoài Bây giờ chuyện này đã phát triển Tràn lan đến mức không thể kiểm soát nữa rồi Trương Vân mang theo vẻ khổ não Gọi điện thoại cho tiêu dịch Trạch Ánh náo loạn đủ chưa Tống như khổ cực bao nhiêu Mới đến được bây giờ Chỉ vì một sự bỏ mặc của anh Mà tất cả đổ sông đổ bể cả rồi Hay sao anh đã nấp ở bên ngoài 5 năm Nên bây giờ không được làm việc nữa đúng không Chẳng lẽ cả đời này Anh cũng không thèm giao lưu với các nghệ sĩ sao Tôi có thể đợi anh tỉnh táo trở lại Nhưng tống như là người vô tội Anh phải tự thu dọn tàn cục của chuyện này Nếu không tôi đây Cũng không nhận anh là bạn cũ nữa Nghe thấy ngữ khí của Trương Vân Kẻ say xỉn tiêu dịch trạch Tỉnh táo Hàn ra Anh đặt điện thoại xuống rồi lập tức mở máy tính lên Kết cục này là do anh tạo ra Nên anh nhất định phải thu dọn nó Sau khi xem kỹ càng chuyện này Màn hình máy tính của Tiêu Dịch Trạch hiện lên hình ảnh của hạng Tuyết Lê và Tống Như Có một bài báo đã đem hai tấm ảnh mà họ trông giống nhau nhất để so sánh ngôn từ viết vô cùng ác độc Họ ám chỉ hạng Tuyết Lê tuổi trẻ tràn đầy sinh khí Còn Tống Như chỉ là một kẻ hết thời Tiêu Dịch Trạch cười lạnh một tiếng Chuyện người giống người trên thế giới này thì có rất nhiều Chỉ cần make up và phẫu thuật thẩm mỹ Thì có thể trở nên giống người khác rồi Nhưng ánh mắt và thần thái của mỗi người Thì không thể sao chép được Giả thì vĩnh viễn cũng chỉ là giả thôi Hút xong hai điếu thuốc ở trong phòng Tiêu dịch trạch hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Tống Như Tống Như, chào cô Tôi là Tiêu dịch trạch chuyện hôm qua Tôi biết anh không đồng ý làm quản lý của tôi Anh yên tâm Tôi cũng chẳng có trông mong như vậy đâu. Mong anh giải thích rõ ràng cho Tổng Giám đốc Trương. Tôi cũng hy vọng cô ấy có thể chỉ định người quản lý khác cho tôi. Còn về chuyện làm người phát ngôn của Snow, tôi sẽ theo cách của tôi để đến đó bàn bạc lại. Không cần anh nhúng tay vào. Vừa dứt lời, tống như không hề để cho tiêu dịch trạch, có bất kỳ cơ hội nào để giải thích. dứt khoát nhanh gọn cúp ngang điện thoại. Thì ra, đây chính là người mà Trương Vân nhìn chúng. Quả thật rất đặc biệt. Tiếp dịch trạch nghĩ đi nghĩ lại liền mở cửa rời khỏi nhà trọ Xem ra khoảng thời gian sau này Sẽ rất bận rộn đây Tống như rất để ý đến dự án Làm người phát ngôn của Snow này Một mặt vì đây là dự án Làm người đại diện đầu tiên Mà Trương Vân giúp cô ký Mặt khác là vì nhà họ Tống kinh doanh châu báu Nên đã từng hợp tác với Snow rất nhiều lần Cô không muốn vì chuyện của cô Mà ảnh hưởng tới nhà của mình Hơn nữa là vì hạng Tuyết Lê ép người quá đáng Lần một lần hai lợi dụng danh tiếng của Tống Như. Cô còn có thể nhịn. Nhưng cô thấy cái loại thủ đoạn dùng đời lăng xê lần này. Đã quá mức nghiêm trọng rồi. Lại còn nhìn thấy hạng tuyết lê khóc lóc. ỉ ôi trước ống kính. Càng khiến cô nhịn không nổi nữa. Sang nghệ chỉ cung cấp tin tức. Để đánh lạc hướng dư luận. Mấy ngày nữa thì tin này cũng sẽ bị những tin mới khác làm loãng đi thôi. Nhưng sự tồn tại của hạng tuyết lê chỉ là màn dạo đầu. Chỉ cần cô còn ở trong showbiz. Thì vĩnh viễn sẽ bị mói móc vấn đề này Tống như không muốn trong sự nghiệp của mình sau này lại dínhnh tới vấn đề ngứa mắt này nữa văn phòng tổng giám đốc giải trí đại thiên đã sắp xếp xong những tư liệu liên quan tới sự kiện lần này sau khi Trần Viễn đến văn phòng của Dương gia Cửu anh liền đứng ở bên cạnh đợi lệnh chỉ cần là chuyện liên quan tớiy Tống như Dương gia cửu nhất định sẽ đẩ tâm đã gấp gáp đến độ này sao Dương gia cửu đang xem xét mấy phương tiện truyền thông đã bị sa nghệ thu mua, còn có tiêu đề của mấy bản thảo tin tức. Hàng lông mày tuấn lãng của anh hơi hơi nhướng lên, chặn lại toàn bộ. Chỉ với một câu nói của anh thôi, cũng đủ khiến công trạng của mấy hãng truyền thông này trong vòng nửa năm sau tuột dốc không phanh, cổ phiếu sẽ rơi xuống đáy vực thẳm, khoảng năm sau nữa là sẽ biến mất khỏi service. Đây chính là kết cục của những kẻ đã đụng tới vợ anh. Vậy còn sa nghệ, Trần Viễn thấp giọng hỏi sang nghệ chỉ là vật dẫn Điểm đồng cốt quan trọng nhất Chính là bản thân hạng tuyết lê Dương gia cửu chậm rãi nói Trong con người sâu thẳm của anh Mang theo vài phần lạnh lẽ Ở điểm này cách nhìn của anh và tống Như Đúng là không bàn mà trùng ý Cho dù anh có công khai đối đầu với sang nghệ Thì cũng không có tác dụng gì Tôi cần tất cả tư liệu về bối cảnh của hạng tuyết lê Một nghệ sĩ mới tài năng như vậy Ngay cả một chút dấu vết nào Cũng không để sót là điều không thể Phải có điều gì đó mà Sang Nghệ muốn che đậy Nhưng che đậy không được Vâng Tổng Giám Đốc Tôi không muốn nhìn thấy những tin tức liên quan tới chuyện này nữa Dương Gia Cửu lại lồng nói Tôi đi xử lý ngay Trần Viễn nói xong liền rời khỏi văn phòng của Dương Gia Cửu Anh vốn không dám nán lại văn phòng của Dương Gia Cửu lâu hơn nữa Bởi vì biểu cảm của anh ta bây giờ quá là đáng sợ rồi Anh thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi rồi Hạng tuyết lên muốn nổi không thành vấn đề Nhưng cô ta đáng ra không nên sợ hơi của Tống Như để ra mắt Lại còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tống Như Với lại người đầy tâm cơ này Dường ra cửu tuyệt đối Sẽ không để cô ta tiếp tục Ở lại giới giải trí này nữa Tống Như quyết định lấy lại dự án Làm người phát ngôn của Snow Không phải là một câu nói đùa Cô nhờ chị Hy liên lạc cho đối phương Hy vọng họ có thể cho cô một cơ hội nữa Để bù đắp lỗi lầm Nhưng gọi cho họ mấy lần cũng đều bị từ chối thẳng thừng Tống Như không còn cách nào khác Đành phải đích thân tới công ty Snow để chờ Vừa bắt đầu thì người thư ký Đã vô cùng lạnh nhạt với cô Ngay cả nước cũng rót nước nguội cho cô Chị Hy thấy không đành lòng liền bảo cô mau về trước đi Nhưng Tống Như nói Cho dù căn nguyên sự việc này là có do ai Thì kết quả cũng là do em tạo ra Em không thể để cho họ hiểu lầm em được Vì sự kiên trì của Tống Như Nên cuối cùng phó tổng giám đốc khu vực châu Á của Snow Ông Pete cũng đã đồng ý gặp cô Nhưng cô chỉ có 15 phút thôi Địa điểm gặp mặt là ở trên đường ông Pete tới sân bay Ông Pete cảm ơn ông đã đồng ý gặp tôi Tổng nhiên lên xe cô không hề mang theo một chút bán trách nào Mà chủ động vươn tay dùng tiếng Ý lưu lát giao tiếp với ông Pete Ông Pete vô cùng ngạc nhiên Cô cũng biết tôi là người Ý Mấy năm nay ông làm việc ở châu Á Chỉ dùng tiếng Anh để giao tiếp Không ngờ Tống Như Ông nhất thời bị cô làm cho cảm động Nên cũng bắt đầu tỉ mỉ nghe cô giải thích Từ đầu tới cuối Tống Như không hề nhắc gì liên quan đến chuyện tiêu dịch trạch Ngay từ nhỏ Tôi đã mơ ước có được một bộ trang sức của Snow Nếu như tôi có được vinh hạnh Làm người đại diện cho công ty ông Tôi có nằm mơ cũng sẽ cười tuet tuet sai sót lần này tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Nhưng xin ông tin tưởng vào thành ý của tôi Đối với những lời đồn đại bên ngoài Tôi cũng lấy làm tiếc Hy vọng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho quý công ty đây Xin ông hãy tin tưởng cho thực lực và sự chuyên nghiệp của tôi Đừng nghe bất kỳ tin vịt nào Vì để biểu đạt thành ý Tôi đặc biệt mang tới trong một món quà Mong ông nhận cho qua Quý ông Pete Lấy một cái hộp nhỏ trên tay cô Mở ra xem thử Thì đó là một chiếc kẹp cà vạt khá tinh xảo đẹp mắt Điều khiến người khác không thể rời mắt được Không chỉ là vì công nghệ chế tắc bạch kim quá tinh xảo Mà bên trên chiếc kẹp còn được khảm 3 viên đá sapphire Đây là mộ sắc chi đô Tên của chiếc kẹp cà vạt Tống như gật đầu mỉm cười Đúng vậy Vật này tôi sưu tầm được từ một buổi triển lãm bảo thạch ở nước ngoài mấy năm trước Giá cả tuy không đắt đỏ Nhưng loại đá sapphire này Mấy năm gần đây Đã trở nên rất hiếm Tôi tin rằng ông Pete đây chính là người bạn tri âm Mà nó đang chờ đợi bấy lâu đó Cô Tống Cô rất am hiểu bảo thạch Bà Thạch rất giống với những nữ minh tinh trong showbiz Rực rỡ và đẹp mắt Nhưng mà Cô đặc biệt cường lại một chút Để lại khúc sau Mục đích thứ nhất mà cô tới tìm ông Pít Là để lấy lại quyền làm người đại diện Mặt khác là để làm rõ rằng cô ấy không muốn loại trừ hạng tuyết lê Hạng tuyết lê không đáng để cho cô làm như vậy Ông Pít gật đầu Cẩn thận cất món quà này vào Rồi dặn tài xế quay xe lại Và đổi vé máy bay sang lúc khác Tống Như thở phản nhẹ nhõm Cô đã cực đúng rồi Hạng tuyết lê và sang nghệ Phải bị trừng trị thì chuyện này mới kết thúc Vô cùng cảm ơn ông Tống Như vẫn dùng tiếng ý giao tiếp với ông Không, cô Tống Tôi phải cảm ơn cô mới phải Cảm ơn cô đã tới gặp tôi Nếu không thì công ty chúng tôi Đã để lỡ một người đại diện như cô rồi Nếu vậy thì quả là đáng tiếc Tìm một nữ nghệ sĩ xinh đẹp hoàn mỹ Thì rất dễ Nhưng một người có cả yQ và EQ cao như tống như thì rất hiếm sang nghệ đã lợi dụng sóng gió lần này để đăng những tin vịt bất lợi cho tống như cô ấy tuy phải chịu cảnh này nhưng vẫn không gấp không lo lắng sự khoan dung độ lượng này không phải ai cũng có ông cho rằng Đức Hạnh của Tống như chính là thứ mà mấy năm nay snow vẫn luôn muốn thể hiện cuối Đích Thị là người đại diện phù hợp nhất tôi thấy tôi cũng nên tặng lại cho cô một món quà để tỏ thành ý Ông biết biết Tống Như sẽ từ chối, nên ông không để cho cô có cơ hội từ chối, lập tức bảo người chuẩn bị một chiếc vòng cổ kim cương mới nhất của Snow. Toàn bộ chiếc vòng cổ đều được chế tác từ bạch và được điểm xuyết bằng một viên kim cương màu hồng ở giữa. Kiểu dáng tuy đơn giản, nhưng đây là mẫu mới của Snow trong mùa này. Điều nổi bật nhất của chiếc vòng cổ này là nằm ở đường cắt kim cương vô cùng tinh xảo, hơn nữa lại mang ý nghĩa sâu sắc. Tên của nó là Hải Tâm. Ý là linh hồn của biển cả Nó được lấy từ ý tưởng nữ thần Hy Lạp Tôi muốn lấy danh nghĩa của cô Để gửi nó cho cô Hạng Tuyết Lê Ông Bích tôi không nhận được đâu Nó quá là quý giá Món quà mà cô tặng tôi Không lẽ không quý giá sao Quan trọng là tấm lòng Chứ không phải giá cả Hơn nữa Chuyện này đã xảy ra đến nước này Tôi cho rằng chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm Nếu cô đã là người đại diện cho chúng tôi rồi Nên chỉ để giải quyết xong chuyện này thật sớm. Như vậy đều có lợi cho mọi người. Vậy tôi chỉ biết cảm ơn Ngài thôi. Sự thật lòng của cô đã đánh động được Ngài Pít. Hơn nữa, chính khí chất ôn nhu của cô cũng đã góp phần cộng thêm điểm cho cô. Nếu như Tống Như không kiên trì như vậy thì sẽ không lấy lại được quyền làm người đại diện rồi. Đối với doanh nhân mà nói, kết quả tốt nhất chính là kết quả khiến đôi bên cũng có lợi. Ngài Pít... Không chỉ hóa giải mối quan hệ của Tống Như và Sang Nghệ Mặc dù chiếc vòng cổ kim cương đó rất có giá trị Nhưng nó cũng chỉ là một sản phẩm mới của mùa mà thôi Hơn nữa món quà nhỏ của Tống Như Cũng đã vô tình giúp ông giải quyết được một vấn đề lớn Và còn để ông biết đến một đối tác mới Đó là nhà họ Tống Nhưng đối với Tống Như mà nói Nếu như Sang Nghệ vẫn nhất quyết bám lấy chuyện này không buông Hoặc là lợi dụng món quà đó để khoe mẽ Chuyện đó căn bản Không trách Tống Như được Bạn họ sẽ không ngốc đến nỗi làm loạn với Snow Nếu họ làm lớn chuyện Thì hạng tuyết lê sau này Cũng đừng mơ nhận được bất kỳ quảng cáo nào Tống như nhìn thấy món quà Mà thư ký của ngài Pete mang ra Trong lòng cô có chút không chịu được Một khi món quà này được gửi đi Điều đó có nghĩa Một quả bom Sẽ được đặt dưới chân của hạng tuyết lê Chỉ cần Tống như nhấn công tắc Tất cả sẽ kết thúc Tôi rất vui khi được gặp cô Tống ở đây Tôi còn rất nhiều điều muốn nói Nếu như cô không phiền Tôi muốn mời cô đi ăn tối Ngài Pít nhiệt tình đề nghị Tống Như có hơi khó xử Tôi cũng muốn trò chuyện với Ngài thêm một chút Nhưng mà tối nay tôi có hẹn rồi Một ngôi sao nữ rực rỡ như cô Tống đây Nhất định là có rất nhiều người theo đuổi Ngài Pít mỉm cười tiễn Tống Như đi Tôi đã kết hôn rồi Tống Như cũng không có ý định trốn tránh Bây giờ cô đang rất hạnh phúc Đây đương nhiên cũng muốn nhận được lời chúc phúc Từ mọi người rồi Không giống những ngôi sao nữ khác Họ luôn cực khổ dấu dấu xiếm xiếm Chuyện yêu đương của mình Cuộc sống trước thì người này sau thì người khác nhưng một người nổi tiếng Lại dám thẳng thắn thừa nhận quan hệ tình cảm của mình Như Tống Như Thì quả là rất hiếm gặp Ngài Pít nhất thời lại càng thêm không phục cô Ô quả thật rất có mắt nhìn người Cô rất là có mê lực Cho dù không làm diễn viên đi nữa Thì trong giới này Cô cũng nhất định rất hơn người Tống như mỉm cười Cái người này tuy là rất phức tạp Nhưng tôi đã học được rất nhiều thứ có lợi Hẹn gặp lại lần sau Ngài Pít nhìn cô rời đi Rồi ngồi lên một chiếc xe sang trọng Phó tổng giám đốc Tôi đã gửi hợp đồng cho Olex rồi Ngài Pít hay lòng gật đầu Nét cười mang theo ý vị sâu xa Sản phẩm mới mùa này nhất định Sẽ bán rất cháy hàng đây Xe đàn khởi hành được vài phút Tống Như tựa người vào thân xe, lim buồn ngủ. Vì yêu thích công việc này mà cô mới gia nhập vào giới diễn viên, nhưng lại không ngờ rằng cái nghề này lại đáng sợ đến như vậy. Chỉ có bản thân cô biết được, để đi đến ngày hôm nay đã buộc lòng làm, làm ra bao nhiêu chuyện không muốn làm. May mà bây giờ cô có Dương Gia Cửu bầu bạn, mới không cảm thấy cô đơn và sợ hãi như vậy nữa. Tài xế ngừng xe lại, "Thưa cô, đã đến nơi rồi ạ." Tống Như mỉm cười gật đầu, ngay lúc muốn bước xuống thì cửa xe đã bị ai đó mở ra. Cô ngạc nhiên liếc mắt lên nhìn xem, lại vừa khéo lọt vào đôi ngươi thâm thúy của anh. Sao anh lại? Thế mà anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhớ em quá, nhất định phải gặp em ngay. Dương Gia Cử khẽ cười rồi vươn tay ra, đỡ cô xuống xe. Biết bao nhiêu người phụ nữ đến trong mơ cũng khát khao có được sự dịu dàng này kia chứ. Tống Như dịu dàng mỉm cười, giơ đặt tay mình vào tay anh. Hơi biểu môi nói Sống chung vành càng lâu em càng thấy Có lúc chúng ta cũng ăn ý ghê Vừa nãy em đang nghĩ Thấy mình hơi mệt Nếu có anh bên cạnh em lúc này thì tốt biết mấy Sau đó vừa ngừng đầu lên Thì anh đã đến rồi Lúc Tống Như nói câu này Dường như ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh như ánh sao vậy Sự ăn ý này Càng khiến lòng cô càng thêm rung động Dương Gia Cửu nắm tay cô thật chặt Cũng có thể là do chúng ta Tâm ý tương thông nghiêng người ôm lê cô hai người cùng nhau bước vào quán ăn Dươngao cửu không hỏi cô về chuyện đại ngôn mà cô cũng không mở miệng nói không phải bọn họ không quan tâm đến vấn đề này mà là không hy vọng những mối là âuu trong công việc phá hoại bầu không khí chỉ thuộc riêng về hai người khoảng thời gian một tiếng đồng hồ dùng bữa bọn n ăn rất chậm chuyện cho đến là vui vẻ Nó chung tất cả mọi chủ đề để không liên quan gì đến giới giải trí Phần yên tĩnh hiếm có này làm cho Tống Như cảm thấy thật thoải mái, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, không biết đã bị cô ném đi đến tận đầu tận đâu rồi. Nói chưa, có muốn ăn thêm chén canh nữa không? Dương Gia Cửu dịu dàng đưa cho cô tờ khăn giấy. Tống Như lắc đầu, vừa cười vừa lau miệng vừa nói. Dù sao em cũng là nữ diễn viên mà, phải kiểm soát cân nặng. Dương Gia Cửu chiều cô quá. Không có mở đâu, ít nhất em phải lên thêm chục ký nữa thì mới cần phải giảm. Dương gia cửu nghiêm túc tính toán Thôi lại cười nói Có điều tới lúc đó Anh cũng không cho em giảm cân đâu Nữ diễn viên thu hút ánh mắt của công chúng Bằng nhân sắc và dáng người Không phải là loại hình mà Tống Như mong muốn Chỉ cần cô khỏe mạnh vui vẻ Mới là quan trọng nhất Tống Như mỉm cười tựa người vào anh Thù thì kể với anh những chuyện trong ngày Em thấy hơi hơi không nỡ Dù sao cô ấy cũng còn trẻ đến vậy Có thể chỉ là bị ai đó lợi dụng mà thôi. Lúc ban đầu chính là bản thân cô ta chủ động ứng tuyển muốn gia nhập vào Huy Hoàng. Hạng Long đến Huy Hoàng mời em. Người chủ động càn đầu xe anh ta lại cũng là cô ta. Cứ để cô ta tự mình gánh lấy tất cả những chuyện này đi. Cô ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tuổi tác không phải là lá chắn của cô ta đâu. Tống như chống tay vào cầm. Nói thì nói vậy. Có thể em ở trong cái giới này lâu quá rồi nên hơi đa sầu đa cảm. Em đâu có dạy dỗ nàng này gì, nếu mà là nghệ nhân khác thì cô ta đã bị phong sát từ lâu rồi." Dương Gia Cử vuốt ve mái tóc dài của cô. "Về nhà thôi." Ba chữ dịu dàng này đã đánh thức nụ cười bên khóe môi của cô, giống như cười ngọt ngào. "Ừ." Trí nghệ không ngừng đánh bóng tên tuổi cho Hạng Tuyết Lê, viết ra câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi, còn ám chỉ Snow từng gửi lời mời đến Hạng Tuyết Lê. Có ý để bạn họ cùng nhau làm gương mặt đại diện Nhưng Tống Như lại tỏ vẻ xem thường Không muốn đứng chung với Tống Như bé Thế nên mới bùng lên chuyện tự cao tự đại này Trong nhóm người hâm mộ của hạng Tuyết Lê Tuần ra một đoạn video ngắn Chỉ tầm mười mấy giây Hạng Tuyết Lê đứng trước ống kính sản sữa nước mắt Xin lỗi người hâm mộ Nói bản thân mình không đủ tài năng Đang cẩn nhắc đến chuyện nghỉ ngơi Và rút lui khỏi giới diễn viên Tất cả mọi người hâm mộ của hạng Tuyết Lê Đều đổ hết chuyện này lên đầu Tống Như. Bọn họ lần lượt kéo bè kéo lũ chạy đến mắng mỏ dưới Facebook của cô. Còn đăng bài liên tục không ngừng kêu Tống Như cút ra khỏi giới. Tất nhiên người hâm mộ Tống Như không thể nhẫn nhịn được. Thế là nổ ra một trận chiến ẩm mỹ trên mạng. Lúc A Lạc, quản lý của hạng Tuyết Lê nhận được món quà. bèn lấy làm kinh ngạc lắm. Hạng Tuyết Lê vừa nghe thấy vậy đã ló đầu qua nhìn cái hộp được đóng gói hết sức tinh tế cẩn thận kia, trông có vẻ rất quý giá. "Để tôi xem xem." Cô cầm lấy vừa mở ra xem đã thấy kinh ngạc cực kỳ. "Đẹp quá." A Lạc nhíu mày, xem ra Tống Như dày công chuẩn bị quà cho cô là có ý muốn tỏ lòng thành. "Tôi có cần đi nói với công ty không cần tốn công phí sức làm chuyện này nữa không?" Án Hàn Tống Như cũng không muốn làm lớn chuyện lên nữa. Mà muốn cho nó dừng ở đây thôi Ai mà biết anh vừa lên tiếng Đã nghe thấy hạng tuyết lê hử lạnh Sao mà thiếu kinh nghiệm thế chứ Tống như lấy được danh hiệu Người đại diện thêm một lần nữa Muốn dùng ấn đức nho nhỏ này Đến bù đắp cho tôi Đáng lấy ra tôi đã có cơ hội Trở thành người đại diện cho Snow rồi Tại tống như chèn ép tôi Cô ta cầm tức tôi Dùng danh tiếng của cô ta Gia nhập vào giới giải trí Nhưng dung mạo tôi trông giống, giống cô ta Cơ mà trẻ trông hơn cô ta vài tuổi Là lỗi của tôi hay sao Nếu như tôi là người đến trước Thì cô ta mới là đứa bị gọi là Tuyết Lê bé Hạng Tuyết Lê nói vậy Làm A Lạc ngẩn người ra A Lạc trơ mắt nhìn cô ta Lấy một sợi di chuyển kim cương nhỏ Tầm thường trên bảng trang điểm lên Mạnh tay giật bung mấy cái mắt xích Rồi bỏ vào hộp Sau đó đi kêu người In thêm một tấm hình đen trắng của cô ta Bỏ vào chung luôn Nhìn đi Đây mới là quà tống như tặng cho tôi A Lạc ngẩn ngơ, không ngờ hạng Tuyết Lê còn nhỏ tuổi mà lại mưu mẹo đến như vậy. Tông Như đã bày tỏ thành ý rồi, mặc dù bây giờ cô ấy chưa có công ty quản lý, nhưng cuối là người đại diện duy nhất cho LKU ở khu vực châu Á, lại vừa mới giành được đại ngôi Snow thêm một lần nữa. Có thể thấy cô ấy là có tài thật, nếu cô ấy đã không tính toán với chúng ta thì chúng ta cứ coi như xào nhiệt độ một phen, thôi bỏ đi. Tại sao tôi phải tiếp nhận ý tốt của cô ta? Nếu nhanh sợ thì đi liền đi, tôi nhờ giám đốc Hàn tìm quản lý mới cho tôi." Hạng Tuyết Lê kiêu ngạo nói, không thèm liếc nhìn A Lạc một tí nào. "Anh nhát gan như vậy thì không hợp làm ăn trong cái giới này đâu." "Được rồi, vậy cô đi nói với giám đốc Hàn đi." A Lạc lắc lắc đầu, bước ra khỏi phòng hủy của Hạng Tuyết Lê. Bây giờ cô ta có thể nghĩ ra những cách như thế này để vu oan giá họa cho người khác, về sau đáng sợ quá rồi. Trợ lý á lên một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Tuyết Lê à, làm vậy không ổn lắm đâu. Quả của Tống Như tặng cho cô là mẫu mới nhất của Snow đó. Vậy à, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cái thứ này. Hạng Tuyết Lê cười lạnh, tiếp tục lựa chọn quần áo. Trợ lý không muốn mất việc nên chỉ đành nghe theo lời cô ta. Hạng Tuyết Lê muốn khiến cho Tống Như hạ nhiệt. Cô ta muốn làm cho mọi người tin rằng Tống Như ghen tị với mình. Cô ta chỉ là người mới Vừa trẻ tuổi lại không có kinh nghiệm Thế giới thường hay nghĩ cô ta mới là bên yếu Tất nhiên sẽ cất tiếng bênh vực cô ta rồi Cô ta lại đăng thêm vài tấm hình được photoshop Cho thấy khóe mắt ửng đỏ Làm dây lên một đợt phong ba trong nhóm kín của người hâm mộ tin tức mang tính bột phát này Đã làm bùng lên ngọn lửa quan tâm của cư dân mạng trong nháy mắt Đêm đó trực tiếp nhảy thẳng lên tóc một trên bảng hot search Đang lý tống như Vẫn còn đang xem xét các sản phẩm mới của Snow Cô đã bỏ ra rất nhiều công sức Để hoàn thành mỹ mãn công việc đại diện lần này Đột nhiên nghe tiếng điện thoại đổ chuông Là Trương Vân gọi đến Trễ như vậy rồi Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày Đột nhiên này sinh ra dự cảm không lành Bèn mở mạng lên Tống như nghe máy Chào giám đốc Trương Tống như cô có đọc báo chưa Bên phía chế nghệ à không phải Hạng tuyết Lê lại rời trò rồi. Cô ta nói cô gửi hình đen trắng cho cô ta. Tôi đã bảo phòng quan hệ công chúng đi giải quyết rồi. Tống Như một tiếng rồi nhìn qua phía Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu khẽ gật đầu, tiêu đề trên màn hình máy tính gai mắt cực kỳ. Bên dưới là một trận mắng chửi không ngừng. Nói Tống Như bắt nạt người mới. Cái đồ không biết xấu hổ là gì. Là giả tạo chỉ biết ghen tị với người khác. Tống Như lập tức đưa ra quyết định. Một chút so dự cuối cùng cô dành cho hạng tiết lê đã tàn biến hết. Nếu như cô ta đẩy cuộc tranh chấp đến bước đường này thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Cô lập tức nói ngay Giám đốc trường tôi đã đọc báo rồi. Tôi cứ rinh rinh rằng mặc dù chế nghệ muốn lợi dụng tên tuổi của cô để lên bài quá lắm là đặt ảnh chưa photoshop của cô kế bên ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng của cô ta hoặc là cố tình nhét tên cô ta vào những bài báo nói về cô thôi chứ. Mà nhiều nhất Chỉ có thể coi như là cạnh tranh thương nghiệp Át hẳn sẽ không chơi trò đơm đặt dựng chuyện Đến Trương Vân cũng nghi ngờ hạng tuyết lê tự mình kiếm chuyện Có điều tôi vẫn sẽ đi đàm phán với chế nghệ một ven Lúc cần thiết phải dùng đến pháp luật Trông có vẻ không đến nỗi nào Nhưng một khi nhân phẩm của diễn viên bị nghi ngờ Thì sẽ ảnh hưởng đến con đường đóng phim và kịch bản sau này của người ấy Trương Vân không hy vọng những chuyện như vậy Lại ập vào người Tống Như Tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này Tạm thời đừng liên hệ với chế nghệ Tống Như lạnh lùng nói Trương Vân trở thấy tò mò Không biết Tống Như sẽ giải quyết bằng cách nào Ben cười cười nói Được nếu cô đã có cách Thì tôi tôn trọng cô Nhưng nếu cô không giải quyết được Thì tôi sẽ ra tay Nếu như nghệ nhân của Olex bị người ta cố tình phỉ bán như vậy Mà cô còn làm ngơ Thì làm sao có thể ngồi vững cái ghế tổng giám đốc này đây Tôi có thể xử lý được ạ Bây giờ vẫn chưa đến lúc công khai mối quan hệ của cô và Oleg Vì hạng tuyết lê muốn xào nhiệt độ mà làm hỏng hết kế hoạch của mình Thì thật không đáng Tôi đợi màn phản kích của cô đấy À, phải rồi Tiêu dịch trạch có liên lạc gì với cô không? Tôi cảm thấy mình cũng không hợp với ta cho mấy Để anh ta là người quản lý của tôi Có thể không phải là quyết định đúng đoán gì Giám đốc trương Chuyện này hay là thôi đi vậy Tống như không thích sâu sâu giếm giếm Dù sao cô cũng nói sự thật Nếu tiêu dịch trạch đã bài xích không muốn làm quản lý của cô Vậy thì bọn họ không cần phải làm việc chung với nhau làm gì Miễn cho sau này xảy ra mấy chuyện rắc rối Tống như đã nói như vậy rồi Trương Vân chỉ đành cúp máy Tống như đặt điện thoại xuống Nhìn vào món trang sức xinh đẹp mang nhãn hiệu Snow trên màn hình Đây là tập đoàn trang sức đỉnh cao quốc tế Món quà ấy vừa khéo là người của Snow gửi qua với danh nghĩa của cô Hạng tuyết lê đúng là tự chúc phiền phức vào người Người qua đường và người hâm mộ của hạng Tiết Lê Đều thấy cô ta thật đáng thương Hãy còn trẻ mà phải lang bản trong giới diễn xuất vốn rất đổi tài năng Nhưng ngoại hình lại giống với Tống Như Thế là bị nghi ngờ sao nhiệt độ Mất đi cơ hội làm gương mặt đại diện lần này Lại thêm món quà Đầy ẩn ý đấy nữa Tất cả mũi nhọn đều chỉ thẳng vào người Tống Như Tống Như chỉ đáp lại một câu Sáng ngày hôm sau Cô đăng một bài mới trên Facebook Quả thật đã ủy thác Snow Gửi cho hạng tuyết lê một món quà Sau đó cô không tỏ thái độ gì nữa Cũng không đăng kèm hình Cư dân mạng Chỉ cảm thấy Tống như điên rồi Thế mà lại dám công khai thừa nhận Dám thừa nhận bản tính độc ác xấu xa của mình Loại người như vậy Cũng xứng đáng được lên màn hình hay sao Những người mắng chửi cô Càng không thèm kiên rè gì nữa Giống như bọn họ đã nắm được đằng đuôi vậy Càng lúc càng độc mồm độc miệng Tất cả mọi người đều cảm thấy tống như điêm mất rồi ngạ mạn quá sức kể gạ ôlech và chế nghệ đều không hiểu nổi nguyên nhân từ đâu chỉ có mỗi dương gia cử vẫn luôn kể cận cô tin tưởng ở cô đã điều tra rõ ràng hết tư liệu của Hãng Tuyết Lê chưa tất cả đều ở đây Trần Viễn đặt sắp tài liệu xuống cảm thấy hơi do dự giá đốc Dương cô nhà làm như thế có phải có phải cái gì Dương gia cửu mở một sắp viết đ tài liệu của Hãng Tuyết Lê Cô ấy có cách của mình Cô ấy chỉ muốn dạy cho hạng tuyết lê một bài học Nhưng tôi không muốn nhìn thấy những việc như thế này tiếp tục xảy ra nữa Có lại người Cần phải triệt để hất cảng đi mới được Anh không thể chịu đựng có người đối xử với Tống Như như vậy Cô ấy muốn trả đòn Anh đứng sau lưng ủng hộ cô Còn hạng tuyết lê đó Anh sẽ không cho phép cô ta xuất hiện trong giới diễn viên này Một lần nào nữa Dám đụng đến người phụ nữ của anh Khi chịu cảnh vạn kiếp bất phục là đáng lắm Mặc dù tầng lớp lãnh đạo chế nghệ Không gợi ý cho hạng tuyết lê làm như thế Nhưng tin tức đã bùng phát ra rồi Tống Như cũng đã xác định có thặng quà cho cô ta Chế nghệ bèn thuận nước đầy thuyền Làm ra vẻ rất chi là hào phóng Nói rằng chỉ cần Tống Như xin lỗi Thì bọn họ nguyện ý tha thứ cho cô ngay Cử chỉ khoan dung đến cỡ nào Làm cho cư dân mạng thổn thức trong lòng Càng nhiều người chửi rủa Tống Như hơn nữa Người hâm mộ Tống Như buồn bã cực kỳ Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy Thì chút độ nóng Tống Như tích lũy được sẽ tiêu tàn hết Lại quay về với điểm xuất phát mà thôi Giữa lúc cư dân mạng còn đang tự cho mình là đúng Thì vừa khéo sao Buổi giới thiệu sản phẩm mới của Snow ở khu vực châu Á sắp sửa đến gần Bọn họ tổ chức trước một buổi họp báo Để giúp sản phẩm mới thuận lợi phát hành Cái nhà báo cứ bám theo Truy hỏi chuyện này mãi Trùng hợp làm sao? Người tham dự cuộc họp là trợ lý Trần Người bị Tống Như cho leo cây hôm ấy Xin hỏi Snow vốn chỉ muốn ký kết với mỗi một người đại diện là Tống Như thôi sao? Cô ấy gửi món quà như vậy cho hạng tuyết lê Có thể thấy nhân cách tồi tệ Snow vẫn tính để cuối tiếp tục là người đại diện hay sao? Trợ lý Trần ho khan một tiếng rồi bật micro lên Tại sao mọi người chỉ quan tâm đến chuyện này? Phóng viên lại hỏi tiếp Snow sự tính bao che cho hành vi của Tống Như hay sao Tôi chỉ có thể nói Một người mới bước vào giới giải trí Mà có thủ đoạn như thế thì thật là đáng sợ Câu nói của trợ lý Trần Đã kích thích sự tò mò của cánh phóng viên lên Bọn họ nhao nhao nâng cao micro hỏi dồn dập Trợ lý Trần Xin anh giải thích một chút Anh nói như vậy là có ý gì Đầu tiên Ngày hôm đó người phụ trách đón tiếp Tống Như là tôi Về phía Snow Snow chưa từng có kế hoạch ký kết với hai người đại diện Tống Như là người đại diện duy nhất Mà chúng tôi chuẩn bị ký kết trong quý này Sau đó Vì do dự về sự sơ sót của nhân viên Mà Tống Như không đến gặp mặt Cô ấy cũng đã tự mình đến xin lỗi Và đã được Snow tha thứ Còn những chuyện xảy ra sau đó Thật khó bề tưởng tượng nổi Hạng tuyết lê khóc lóc thảm thương như vậy trong đoạn clip Khiến cho cư dân mạng đều thương hại cô ta Nhưng rốt cuộc cô ta khóc về cái gì Snow chỉ có kế hoạch ký kết Với một người đại diện duy nhất là Tống Như Dù sao cũng không thể để Tống Như Dẫn theo cô ta trong mọi công việc chứ Vậy thì cô ta phải gánh cái danh Tống Như bé này cả đời rồi Nếu mà như thế Thì chẳng phải xót xa quá hay sao Nếu như chuyện gương mặt đại diện lần này Không có bất kỳ quan hệ nào Với hạng tuyết lê Tôi thiết nghĩ của Tống Như Cũng không cần phải giải thích bất cứ điều gì Nói đến nước này Là đã rõ ràng lắm rồi Trợ lý Trần tắt micro Để MC tiếp tục dẫn dắt chương trình Cánh phóng viên nghiền ngẫm những lời trợ lý đã nói Xem ra phải coi lại phát ngôn Từ phía hạng tuyết lê rồi Snow vốn không có kế hoạch ký kết với cô ta Vậy thì chế nghệ nói Hạng tuyết lê bị tống như chèn ép Cũng là đơm đặt dựng chuyện mà thôi Mọi chuyện đã phát triển đến bước này Nhưng Snow vẫn chưa tung ra lá bài cuối cùng Peter ngồi trong phòng làm việc Quan sát hướng đi của mọi tờ báo Anh ta phải đợi thêm một chút thời gian Vốn dĩ chuyện hạng tuyết lê Muốn ké nhiệt độ của Tống Như Không liên quan gì đến anh cả Nhưng đã lợi dụng đến danh tiếng của Snow Để tung tin đồn thất thiệt Thì làm sao giả vờ không thấy cho được Hơn nữa Tống Như đã là người đại diện của Snow Bị cố cuốn vào cơn bão này Phía công ty át hẳn phải đưa tay giúp đỡ Mà đồng thời cũng lợi dụng thời cơ này Gia tăng độ nhận diện của Snow Một mũi tên bắn chúng ba con nhạn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, chế nghệ và hạng tuyết lê lên tiếng cùng lúc. Nói đây chỉ là thủ đoạn của Tống Như mà thôi. Cô muốn đổi trắng thành đen. Thậm chí chế nghệ còn sử dụng tài khoản chính thức tuyên bố. Sự thật chính là sự thật. Cho dù có bị che giấu đến thế nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng cần một chân tướng rõ ràng. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Snow đã dám làm như vậy đồng nghĩa với việc Có nắm đầy đủ chứng cứ vạch mặt hạng tuyết lê trong tay Trong lúc nhất thời Rất nhiều người đều bắt đầu thấy tò mò về nhãn hàng Snow Từ phương diện nào đó mà nói Snow vừa có thể gia tăng tính đại chúng Vừa có thể tạo nền tảng cho buổi phát hành sản phẩm của họ Chế nghệ quả thật là thất sách Dám cười cả uy tín của công ty Để làm càn với hạng tuyết lê Tôi thấy nhất định Snow đã nhận tiền của Tống Như rồi Làm vậy thì có ích gì cho danh tiếng của cô ta kia chứ Cổ tài chính miệng thở nhận tặng thư đó cho tôi ra, còn chờ mình được chắc." Hạng Tuyết Lê đắc ý nói. A Lạc lắc đầu, vở kịch này không kết thúc nhanh như vậy đâu. Anh ta nhìn thông tin của Snow trên trang mạng, một tập đoàn trang sức xuyên quốc gia hàng đầu sẽ bị tống như mồi chuột hay sao. Hạng Tuyết Lê lại đăng thêm một tấm ảnh đang luyện tập rồi nói rằng, "Tôi đi được đến ngày hôm nay không phải vì danh lợi, mà chỉ muốn làm một người diễn viên tài giỏi mà thôi. Hy vọng ngày mai Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn Câu nói này tràn trề năng lượng tích cực Đến mức nào cơ chứ Ai mà ngờ rằng Cô thiếu nữ nói lên được câu này Mà lại làm ra được loại chuyện như vậy Chị Hy nhìn nhóm fan não tàn Đang cổ vũ cho cô ta ở bên dưới Thì ngao ngán đóng lại trang Mấy người này nghĩ gì vậy chứ Hay là thủy quân chế nghệ Mua cho hạng tuyết lê hả Đông như hở hướng nở nụ cười Cục diện bây giờ càng lúc càng thú vị rồi Cô rất lấy làm hứng thú Nếu như hạng tuyết lê không nói ra những lời như vậy Không làm ra những chuyện như thế Ít nhiều gì cô vẫn cảm thấy hơi hơi không đành lòng Hồi lúc bắt đầu cô cũng là người mới Biết rằng lúc chưa danh chưa tiếng Thì cần phải nắm bắt hết mọi cơ hội Bởi vậy cô cũng hiểu phần nào ước nguyện ban đầu của hạng tuyết lê Nhưng đóng kịch trắng trợn không e rẻ đến nước này thì thật sự quá đáng Tống như không có lý do gì để mềm lòng nữa Cô phải dạy hạng tuyết lê một bài học thật sinh động Cô cũng đang đợi đợi snow ra tay. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, chế nghệ vẫn cắn chặt tống như không chịu buông. Trong ánh mắt người ngoài cuộc, chế nghệ quả thật là một công ty có tỉnh có nghĩa. Nhân dịp này, chế nghệ cũng đáp lên mình được cái danh tiếng tốt. Trong lúc mọi người đều cho rằng tống như ức hiếp người mới thì snow mở riêng một buổi họp báo trên mạng để giải thích rõ ràng mọi việc. Lúc cánh nhà báo đến hiện trường đều cảm thấy thật buồn cười, làm vậy khác nào tự trước phiền phức vào người cơ chứ. Còn có người đề nghị Snow, bây giờ đổi gương mặt đại diện còn kịp đó." Potter tự mình đến tham dự, anh ngồi trên bục nhấn mở micro. Ghi lại tên vị phóng viên và đơn vị truyền thông này đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh ta và đơn vị truyền thông này xuất hiện trong bất kỳ buổi lễ liên quan đến sản phẩm nào nữa." Bảo vệ lập tức tiến lên, mời người phóng viên đó ra ngoài ngay tức khắc. Cả hội trường im lặng trong nháy mắt. Không ai biết Potter sẽ nói gì tiếp theo, nhưng dường như phẳng phất một linh cảm. Việc này sắp lật kèo rồi. Lúc ấy hạng tuyết lê còn ngồi trong phòng nghỉ, đắc ý giả giảo, kêu cho rằng bản thân mình sắp trở thành người nổi tiếng toàn mạng rồi. Chỉ cần nặn ra vài giọt nước mắt là hút được một mớ sức hút rồi. Potter cảm thấy hội trường đã trở nên im lặng, mới bắt đầu mở mic lại lần nữa. Xin chào mọi người. Tôi biết, người đại diện mà Snow lựa chọn ký kết Đã làm giấy lên một đợt sóng gió Tôi xin thay mặt công ty Xin lỗi cô Tống một lần nữa Vì sơ suất của chúng tôi Mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay Cánh phóng viên trừng mắt Xôn xao dơ micro lên Puter nói tiếp Giới diễn viên thường hay nổ ra nhiều loại tin tức Nhưng đây là lần đầu tiên Tôi gặp được loại người như cô Hạng Tuyết Lê Tuổi tác còn nhỏ Mà trong lòng lắm mưu toan Thủ đoạn như thế Thậm chí còn đơm đặt dựng chuyện phỉ báng Hãm hại nghệ sĩ nữ khác Tại sao mọi người lại nghĩ tống như có lỗi Lẽ là tuổi tác Là Tấm khiên chắn cho mọi sai lầm của ai đó hay sao Nhưng mà anh Peter này Tấm như đã thừa nhận Cô ấy có gửi quà cho hạng tuyết lê Peter gật đầu Đúng vậy quả thật cô ấy có tặng quà Nhưng món quà mà cô ấy gửi đi Không phải là tấm ảnh đen trắng Với sợi dây chuyền nát như trên mạng nói Tại sao anh biết là không phải Lẽ nào hạng tuyết lê Cố ý lừa dối công chúng hay sao Nụ cười trên gương mặt puter càng tươi hơn Công bố số chứng cứ anh thu thập được vào thời điểm này Mới đạt được hiệu quả cao nhất Tiếng nói của anh chuyển qua micro và loa Vàng dội khắp căn phòng Đúng vậy Cô ta cố tình lừa gạt các người đấy Bởi vì món quà này Là cô Tống Như nhờ công ty Snow tặng giúp Nó là sợi dây chuyền nạm kim cương hồng Trong bộ sưu tập mới nhất của chúng tôi trong quý này Được đặt tên là Hải Tâm Nó sẽ được bài bán chính thức vào buổi lễ phát hành sản phẩm mới vào tuần sau. Và cũng có nghĩa là, ngoại trừ sợi dây được gửi tặng, không có bất kỳ ai sở hữu được nó. Hai tấm hình được chiếu trên màn hình lớn này đây. Bên trái là ảnh của Hải Tâm. Bên phải là hình tự sướng của hạng tuyết lê vào hôm trước. Sợi dây chuyền cô ta đeo trên cổ chính là Hải Tâm. Thử hỏi, nếu cô ta không nhận được món quà này, thì làm sao đeo trên cổ được kia chứ? Câu hỏi của Peter. Làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Vũ tôi lại nói tiếp Hôm ấy cô Tống đích thân đến Snow xin lỗi Sau khi chúng tôi nhất trí với nhau Thì cô ấy nhờ công ty gửi giúp một món quà Từ quá trình lựa chọn đến giai đoạn đóng gói Đều là tôi và trợ lý của tôi tự tay làm Đến người giao hàng cũng là nhân viên của Snow Sau khi Tống như bàn bạc chuyện đại diện xong xuôi Thì trực tiếp rời khỏi công ty Snow Đoạn clip này được cắt ra từ camera gắn bên ngoài công ty Ở trên có viết rất rõ ràng Thời gian cô rời đi Sau đó sợi dây chuyền này Mới được lấy từ trong kho ra Đóng gói xong rồi là gửi đi liền Camera trong công ty Cũng đã quay lại được quá trình này Thời gian rất rõ ràng là 20 phút Sau khi Tống Như đi khỏi Lúc đoạn clip mà Peter nói đến Sắp được trình chiếu trên màn hình lớn Toàn bộ ống kính máy quay trong hội trường Đều nhắm thẳng vào đó Thời gian chuẩn xác Không sai một chút nào Về cơ bản có thể chứng minh, giống như hoàn toàn không hề đụng đến món quà này. Vụ tôi nhìn thấy cánh phóng viên đang xỉ sầm to nhỏ với nhau bè nói. Tất cả bằng chứng mà tôi đưa ra đều có thể đại diện cho thái độ của Snow. Nếu như có người nghi ngờ độ chính xác của số bằng chứng này là đồng nghĩa nghi ngờ uy tín của công ty. Trong số phóng viên đến tham dự, có một vài người trong đơn vị truyền thông thuộc về chế nghệ đương nhiên muốn thăm dò một vài tin tức có lợi. Một vài câu nói của Puter đã bày tỏ rõ ràng lập trường của bọn họ Sự thật chính là như vậy Vào thời điểm tất cả mọi người đều đang nghi ngờ Tống Như bắt nạt người mới Chúng tôi vẫn luôn giữ im lặng Không phải ngầm cho phép cô ta sử dụng phương pháp này Để đánh lừa dư luận mà muốn để đến ngày hôm nay Dùng một cách chính thức và rõ ràng nhất Để giải thích cho mọi người ngọn ngành mọi việc Tống Như là một người diễn viên phẩm hạnh đoan chính Có tố chất và có tài năng Cô ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy được. Hạng tuyết lê dùng ba chữ tống như bé để ké nhiệt độ, lừa gạt người hâm mộ, bẻ cong sự thật. Tất cả những chiêu trò của cô ta đều không sống với một cô gái mới 17 tuổi, vừa gia nhập vào giới diễn xuất có thể làm ra. Lúc bị phỉ bán, bị vụ an giá họa, tống như không hề trả đũa lại, thậm chí còn gửi tặng cho cô ta một món quà đắt giá. Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao, lại có người hiểu lầm cô ấy cho được. Hội trường im phăng phắc, sự thật đã không còn cần phải nói rõ ra nữa rồi. Butler vừa phất tay, hình ảnh trên màn hình lớn từ từ biến mất. Tất cả đều là một màn kịch bi thương do Hạng Tuyết Lê tự dựng lên, giống như không tính toán chuyện cô ta lợi dụng cái danh Tống Như Bé kiếm nhật độ, mà cô ta lại còn sở thủ đoạn phía sau lưng người ta. Cái gọi là món quà ẻo vốn không phải Tống Như gửi. Hạng Tuyết Lê đã nhận sự dây chuyền kim cương đắt giá thế Thế mà còn tạo lên bằng chứng giả Quay lại cắn ngược người ta Còn công ty giải trí chế nghệ to đến thế Không những không chỉ dạy cho nghệ nhân Mà còn phối hợp với hạng tuyết lê Làm sang làm bậy Đây không còn là cuộc tranh chấp ngấm ngầm Của nghệ sĩ nữa rồi Lúc đầu Tống Như từ chối chế nghệ nhiều lần Có phải nhà lãnh đạo của chế nghệ Vẫn còn ôm lòng thù hận Muốn nâng đỡ hạng tuyết lê Đuổi Tống Như ra khỏi giới diễn viên luôn hay không Trời ạ Sáo đổi chiều quá nhanh, chế nghệ và hạng Tuyết Lê không trốn thoát nổi. Cục phóng viên hỏi, tại sao Tống Như lại không đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay? Lẽ nào cô ấy không muốn bị minh cho mình hay sao? Nếu hôm nay cô ấy đến, sợ là còn chưa kịp bước vào hội trường đã bị các người ép phải rời đi rồi. Trong giới diễn viên này, các người chỉ cần nóng, nào quan tâm đến chứng cứ, chỉ cần viết được một tiêu đề giật gân thu hút khán giả là xong. Nếu hôm nay Snow Không đưa ra được chứng cứ xác thực Đúng như có giải thích thế nào Thì các người cũng không thèm nghe Các phóng viên lần lượt rụt mích lại Gương mặt lộ ra vẻ lung túng Tôi hy vọng cuộc họp báo ngày hôm nay Có thể khiến cho toàn thế giới hiểu rõ sự thật Không làm tổn thương người vô tội Còn cô Hạng Tuyết Lê Thì tôi không đánh giá Mới có tí tuổi đầu Đã biết lợi dụng lòng tốt của người khác Giả tạo bôi nhọ Lời lẽ ác độc Tôi khó mà hình ra nổi sau này cô ta Sẽ trở thành loại người gì Loại nghệ sĩ như thế này Snow của chúng tôi sẽ không bao giờ muốn hợp tác Tôi tin rằng bất kỳ công ty nào Đặt uy tín lên hàng đầu Đều không muốn dính sáng gì đến cô ta Peter cực kỳ tức giận Sau khi phát biểu xong Ben hít vào một hơi thật sâu rồi mới tắt mic Cuối người chào những người dưới bục Sau đó chậm rãi rời đi Từ lúc mọi chuyện xảy ra đến nay Buổi họp báo của Snow Chính là màn lật kèo quan trọng nhất Những người hâm mộ ủng hộ hạng Tuyết Lê, những người từng công kích tống nhan, thậm chí đến chế nghệ sắp bước lên hàng ngũ công ty giải trí hạng B, đều ăn một vố đau. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người thấy bất ngờ. Bài phát biểu của Vũ cũng nhanh chóng lan rộng ra trên các trang mạng xã hội, trở thành màn phản kích có lợi nhất. 10 phút sau khi tin tức này được tung ra, chế nghệ đã nhận được vô số cuộc điện thoại. Tổng giám đốc nghệ sĩ Trần Phong siết chặt điện thoại, xông vào phòng hạng Tuyết Lê. Hạng tuyết lê còn chưa biết gì. Cô ta còn đang bận chơi game trên điện thoại. Vừa ngẳng đầu, điện thoại của cô đã bị Trần Phong ném đi mất. Anh điên à? Hạng tuyết lê cuối người nhặt những mảnh linh kiện lên. Trần Phong đưa luôn máy tính bảng cho cô ta. Cô tự coi cho kỹ đi. Đến giờ phút này rồi mà còn có tâm trạng chơi game mà Nhân viên trong công ty tò mò tập trung trước cửa hóng chuyện đều đã biết xảy ra chuyện gì. Hạng tuyết lê bị anh ta hét vào mặt mới cầm lên máy tính bảng. Và đủ thứ các loại bài viết đều ná ná như nhau Chỉ có một chủ đề mà thôi Snow lấy thanh danh cho Tống Như Hạng Tuyết Lê tự hủy tiền đồ Lại có loại người mới như thế này cửa Hạng Tuyết Lê cút khỏi giới diễn xuất mau Trần Phong cười lại Cô là người giám đốc Hàn đưa về đây Cho dù bình thường trong công ty Cô có kiêu ngạo thế nào đây chăng nữa Mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua Lần này công ty bị cô hại đến thảm thương rồi Tôi... Hạng Tuyết Lê không nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành như vậy. Cô ta đôi người ngồi trên ghế, nhưng trên khuôn mặt không hề có chút hối hận nào cả. Cô không ngừng kéo xuống xem bình luận dưới mỗi bài viết. Chúng ta hiểu lầm Tống Như rồi. Hạng Tuyết Lê là thư gái mưu mô, không biết xấu hổ, mà lại dùng nước mắt lừa gạt người hâm mộ của mình. Tống Như nhỏ cái quái gì? Cô ta vốn không xứng, tôi chỉ biết Tống Như, chỉ ủng hộ Tống Như mà thôi. Những lời này đâm sâu vào lòng Hạng Tuyết Lê. Tại sao Tống Như không nói câu nào mà vẫn có thể phá hủy kế hoạch của cô ta kia chứ. Sự tức giận và căng thẳng trào lên trong lòng, làm hạng tuyết lê, hít thở không thông. Cô ta dùng tuổi tác làm khiên đỡ đạn, bây giờ bị người ngoài vạch trần Không còn ai cảm thấy cô ta đáng thương, cũng không có ai tiếp tục tin tưởng những giọt nước mắt của cô ta nữa. Trần Phong dẫn theo người rời đi, còn cảnh cáo tất cả mọi người không được phép sắp xếp cho cô ta bất kỳ hoạt động nào, bởi vì chuyện lần này đã mang lại ảnh hưởng vô cùng tồi tệ cho công ty. Hạng tuyết lê nhìn điện thoại Bị ném trên mặt đất Giọt lệ trào lên trong đáy mắt Cô ta không muốn bị đuổi ra khỏi giới diễn viên như thế này Cô ta quay người lại níu tay cậu trợ lý Cậu là trợ lý của tôi Cậu đi nói giúp tôi đi Nói tôi không biết gì hết qua là do cậu đánh cháo Cái gì Trợ lý ngớ người Lùi phát ra sau một bước Cậu ta không ngờ rằng hạng tuyết lê Lại không thấy hối hận chút nào Vẫn còn muốn đẩy cậu ta ra làm kẻ chết thay Tôi sẽ trả tiền cho cậu mà Không đời nào Trợ lý tức giận tung cửa bỏ đi Cậu ta thấy hạng tuyết lê hết thuốc cứu chữa rồi Mấy phút sau Điện thoại của cậu ta nhận được một tin nhắn từ số lạ Đừng đợi chế nghệ hy sinh cậu Để cứu hạng tuyết lê Phòng 306 ở khách sạn Hồng Thụ Tôi chỉ cho cậu một con đường thoát thân Cậu trợ lý vốn không để trong lòng Nhưng nghe có tiếng nhân viên khác bàn tán trong nhà vệ sinh Nói phòng nhân sự Đang điều tra tư liệu thực tập của cậu Cậu ta sợ tương lai của mình sẽ bị chuyện này phá hủy mất, bèn vội vã chạy đến khách sạn hồng thụ. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy một người đàn ông điền trai, nhưng trông có vẻ uể oải ngồi trên ghế sofa. Xin chào, tôi là quản lý của Tống Như, tên là Tiêu Dịch Trạch. Anh ta lịch sự giới thiệu bản thân, rồi vươn tay về phía trợ lý của hạng Tuyết Lê.